Trường 961 Thiên hoang khu nguy cơ. Người đăng Linh HTT. Thái thiểm trên danh nghĩa là Thiên hoang thành phố người cầm quyền, hắn cũng không dám đối đại hoang mục đáng đo. Đại hoang mục hỏi thăm địch cử hạ xuống, hắn lập tức phải trả lời đạo, đúng vậy, đã đã tìm được, hắn và mặt khác bốn cái gánh công gia nhập võ đạo tiểu đội tù vũ tiểu đội, hiện tại có lẽ còn chưa tới Thiên hoang khu. Nghe được địch cửu tin tức đài hoang mục thậm chí đứng lên nói ra, lập tức phái người đi đưa hắn mang về thuyên chuyển laser phi cơ trực thăng. Máy bay kiên kỳ nhất đi địa phương chính là thiên hoang khu, một khi trước phi cơ hướng thiên hoang khu cái kia tất nhiên sẽ bị phi hành hung thú nhìn chầm chằm vào. Đại hoang mục thuyên chuyển laser phi cơ trực thăng, đây là chuyên môn đối phó hung thú phi cơ trực thăng. Bất quá loại này máy bay gặp đại diện tích hung thú khu, giống nhau là không thể làm gì. Đại hoang mục nói dùng máy bay đi qua có thể thấy được hắn nhiều bức thiết muốn đem địch cửu mang về. Bụng minh chủ yên tâm, căn cứ bọn hắn bây giờ lộ trình, có lẽ vẫn còn khoảng cách thiên hoang khu 20 dặm mà hoang giã giàn giáo nghỉ ngơi, chúng ta hoàn toàn có thể theo kịp đem địch cửu mang về. Thái thiểm không chút lựa chọn nói ra. Ngồi ở tít sau vu do phẩm nhịn không được nói ra, mục minh chủ thái thị trưởng cái kia địch cửu y thuật kinh người vô cùng. Ta nghĩ thỉnh cầu thoáng một phát tương lai có thể đem địch cử ở lại thiên hoang võ giả bệnh viện, không biết hai vị ý như thế nào. Đại hoang mục ha ha cười cười, tại thị trường nói quá lời, khuyên tử sinh bệnh thời điểm, không có ít phiền toái vu viện trưởng. Chỉ cần khuyên tử bị trị, địch cử tự nhiên là do vu viện trưởng định đoạt. Mấy người đang khi nói chuyện, hoàn toàn không có đem địch cử cái này người trong cuộc ý tưởng cân nhắc ở trong đó, thật giống như địch cử ở đâu, bọn hắn an bài đều là đạo lý hiển nhiên bình thường. Thái thiểm điện thoại đúng tại giờ phút này vang lên thoáng một phát, thái thiểm cầm lấy điện thoại nhìn một chút, lập tức biến sắc nói ra tụ vũ tiểu đội đã tao ngộ sư kêu nơi tập trung tập kích, gánh công hầu như tử thương hầu như không còn. Đại hoang mục sắc mặt càng trở nên khó nhìn lên, hắn hầu như muốn đều không có muốn, quay người chạy ra khỏi ra cửa sổ theo cao ốc trực tiếp nhảy xuống. A cửu, chúng ta cần chạy nhanh như vậy ư, mệt chết ta. Thôi Nguyệt Hà thở gấp gáp mấy ngụm nói ra. Địch Cửu luôn cảm giác được có một loại cực độ nguy cơ tập trung vào hắn, hắn chẳng những không có dừng lại, ngược lại nhanh hơn tốc độ nói ra chúng ta phải xông vào thiên hoang khu cho dù chết cũng không có thể ở chỗ này dừng lại. Địch cử kiên trì, những người còn lại cũng không có lại nói tiếp đều là trong đầu buồn bực phóng tới thiên hoang khu. Bột mảng lớn mênh mông sương mù mang tất cả tới đây, tạo tích suy khẩu khí, đối địch cửu nói ra, a cửu, chúng ta đã tiến vào thiên hoang khu, không thể xa hơn bên trong vọt lên, lại sông chỉ sợ thật sự muốn đưa mệnh. Tạo tích không có nói lung tung, bọn hắn sông vào thiên hoang khu cũng không có gặp phải hung thú, đích thật là vận khí trong vận khí. Xa hơn trước mà nói, chỉ sợ vận khí tựu cũng không có tốt như vậy. Địch cửu cũng chậm lại. Hắn đối Tào Tích gần gần đầu, nơi đây có lẽ không có vấn đề, ta có thể cảm nhận được nơi đây nguy hiểm không bao giờ. Nữa là trước kia cái chủng loại kia. Lúc trước địch cửu cảm giác cảm thấy hội mất đi tự do, thậm chí sống không bằng chết. Nhưng hiện tại, hắn cảm nhận được uy hiếp chỉ là đến từ hung thú mà thôi. Tào Tích nói ra, chúng ta trước tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi một chút tiểu an hầu cần cứu chữa. Địch cửu mấy người vừa mới xông vào thiên hoang khu không lâu, một gá dáng người thon dài thanh tú gương mặt liền đã rơi vào thiên hoang khu biên giới. Người này đúng là lúc trước tại thiên hoang thành phố tìm kiếm địch cửu đại hoang mục, hắn nhìn xem trắng xóa thiên hoang khu cao mày chọn vẹn chú lưu lại hơn 10 phút, lúc này mới chậm rãi quay người. Hắn không biết địch cửu có phải hay không đã tiến nhập thiên hoang khu tốt nhất là không có tiến vào thiên hoang khu cũng không có bị sư kiêu ăn tươi. Một khi tiến vào thiên hoang khu, hắn đều muốn sẽ tìm đến địch cửu, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Thiên hoang khu khắp nơi nuôi mù khu, đều muốn tìm một người trên cơ bản khả năng không lớn. Dù là tu vi của hắn đã đến tiên thiên phía trên, vẫn là đừng nghĩ tại thiên hoang khu tìm người. Nếu là địch cửu bị sư kêu ăn tươi, vậy hắn chỉ có thể tự nhận không may. A cửu, ngươi hiểu một điểm y thuật, ngươi tới giúp đỡ tiểu an hầu nhìn xem cái này chân cần bao lâu thời gian có thể khôi phục. Còn ngươi nữa dịch dung cũng có thể trừ đi, nơi đây không có ai sẽ đối với ngươi như vậy. Tại một cái thuốc nổ tạc đi ra trong thành động, Đại Mao đem Tiểu An Hầu để xuống. Đối địch cửu dịch dung sự tình, hiển nhiên kể cả Đại Mao ở bên trong tất cả mọi người rất rõ ràng. Tiểu An Hầu chân đã đoạn, dọc theo con đường này lắp lư xuống, thiếu chút nữa sẽ không đau đá bất tỉnh. Địch cửu gần gần đầu, hắn tiện tay dùng nước tẩy đi trên mặt dịch dung, lúc này mới đi vào tiểu an hầu trước mặt, hắn chẳng qua là thỏ tay tải tiểu an hầu đoàn chân lên sờ soảng vài cách tiện tay theo trong hành trang cầm ra kim châm, mấy chục miếng kim châm xuống dưới, địch cửu thuần thuộc xuất ra hai cây chuẩn bị cho tốt nhánh cây chói lại đoàn chân. A cửu y thuận của ngươi thuận nhìn rất là cao minh A. Thôi Nguyệt Hà Kinh Hỷ nhìn xem địch cửu cực kỳ nhanh chóng làm xong những động tác này, nhịn không được nói ra. Liền địch cửu thoạt nhìn so nàng còn nhỏ gương mặt đều bị nàng không để mắt đến. Nàng không hiểu y thuật, bất quá địch cửu động tác thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, cũng không phải là bình thường bác sĩ có thể làm đi ra. Tiểu An Hầu cũng là nhất miệng nói ra, a cửu, cảm ơn ngươi rồi, về sau ngươi chính là của ta cửu ca. Nếu không phải lời của ngươi, ta bây giờ còn đau chết đi sống lại. Hiện tại ta thậm chí hoài nghi chỉ cần một tháng ta có thể đi bộ. Địch cửu cười cười ta vừa rồi dùng một ít nước thuốc ngươi tối đa 10 ngày thời gian có thể đi đi lại lại. Thật sự, tiểu an hầu kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn hầu như cũng cho mình phán quyết tử hình. Chớ nhìn hắn đám bọn họ đã trốn ra sư kiêu, nhưng nơi này là thiên hoang khu A. Hắn còn đoàn chân, đã có địch cửu cái này y thuật cường giả, đại mau bọn người là chấn phấn rất nhiều. Tại thiên hoang khu, mang theo một cái y thuật cao minh bác sĩ, cái kia tương đương nhiều một cái màng A. Thiên hoang khu vô luận là đêm tối ban ngày, đều là sương mù mịt mờ một mảnh. Dù là mặt trời đi ra thiên hoang khu thoạt nhìn cũng là tối tăm mờ mịt, hoàn toàn không cảm giác được đông nam tây bắc phương hướng. Năm người nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau đều là tinh thần vô cùng phấn chấn, mà ngay cả tiểu an hầu cũng là tinh thần phấn khởi. Tào tỷ, chúng ta có lẽ tiến về trước phương hướng nào? Ta nghe nói rất nhiều võ giả đạt được thứ tốt đều là tại thiên hoang khu lấy được. Thôi Nguyệt Hà kích động nói. Lúc trước bọn hắn một mực tính toán đến thiên hoang khu, hiện tại thật sự xuất hiện ở thiên hoang khu, mấy người tự nhiên là kích động khó có thể. Muốn biết rõ những cái. kia đỉnh cấp võ giả trên cơ bản đều là tại thiên hoang khu đạt được cơ duyên, sau đó mới có cơ hội bước vào tầng cao hơn lần đích. Đúng đấy, ta nghe thiên hoang khu là thượng cổ tiên nhân nghỉ lại chi địa có rất nhiều bảo vật thậm chí tu luyện công pháp ở trong đó. Chỉ cần chúng ta có thể được đến một cái, phẩy phát. Đại Mao cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Tào tích tính táo nói, chúng ta chưa bao giờ tiếp xúc qua cái chỗ này, thiên hoang khu địa đồ chúng ta cũng không có. Nếu như chúng ta vận khí tốt có thể tới đến nơi đây, cũng chỉ có thể tìm vận may đi tới chỗ nào tính toán ở đâu. Mấy người đều là gần gần đầu, bọn hắn tuy nhiên cũng đều luyện qua tập võ một ít võ, nhưng thực lực chân thật cùng thiên hoang khu hung thú so với, căn bản cũng không đủ xem. Năm người từ bên ngoài một mực chạy trốn tới thiên hoang khu, đều không có gặp phải một đầu hung thú. Nhưng bọn hắn vận khí tựa hồ cũng chỉ là đến nơi đây mới thôi, bọn hắn mới vừa từ thạch động đi tới, một đầu khoảng chừng một trượng cao răng nhọn sói liền phát hiện năm người. Cái kia răng nhọn sói một tiếng rít trực tiếp xông về năm người chạy mau tên súc sinh này tại hội đồng bạn Tào tích thê lương kêu một tiếng, sau đó kéo một phát thôi nguyệt hạ, điên cuồng phóng tới xa xa. Đại mau một chút rệ khởi tiểu an hầu vác tài trên lưng, đi nhanh đi theo, vẫn không quên kêu một tiếng địch cửu chảy mau. Chỉ cần không phải đầu ngốc cũng rõ ràng, lúc này một khi bị đàn sói ngăn lại, cái kia trên căn bản là thập tử vô sinh. Đã trải qua gánh 200 cân bôn ba hơn 10 dặm đường núi, lúc này đã không có gánh nặng, địch cửu nếu quả thật chạy, đoán chừng hắn hồi sông lên đầu tiên cái. Nhưng địch cửu không có cách nào vọt tới cái thứ nhất, hắn sông lên đến phía trước cái kia đằng sau chỉ còn lại đại mau cùng tiểu an hầu. Đại mau lưng cõng tiểu an hầu, một khi bị răng nhòn sói chặn đường ở thậm chí không có biện pháp đánh trả cái kia sẽ không còn còn sống cơ hội. Nghĩ tới đây, địch cử theo trong hành trang cầm ra một chút thô giáp chúc đao, hắn nhất định phải cản phía sau. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. Trường 962, một người canh giữ cửa ngõ. Người đăng Linh HTT. Giang nhọn sói tốc độ nhanh chóng vô cùng cơ hồ là tại địch cửu dừng lại một khắc này, liền vọt tới địch cửu trước mặt hơn nữa đem địch cửu vây lại. Trước nhất đầu đầu kia giang nhọn sói thậm chí ngay cả ngừng đều không có ngừng, liền đánh về phía địch cửu. Địch cửu giơ tay lên trong chúc đao, chúc đao kéo lê thời điểm thật giống như có một bộ lập thể hình ảnh xuất hiện ở địch cửu trong đầu bình thường, hắn theo bản năng dựa theo trong đầu hình ảnh quỹ tích chém ra trong tay chúc đao. Phố, rõ ràng là chúc đao thế nhưng bị địch cửu lần này chém ra đến thật giống như một thanh tuyệt thế lưỡi dao sắc bén bình thường, nhẹ nhõm liền đem một đầu răng nhọn đầu sói đánh rớt xuống. Một đạo máu tươi phun ra, địch cửu nhìn xem cao lớn răng nhọn sói té trên mặt đất, hắn kinh sợ chính mình lúc nào như thế nào lợi hại, hắn nghi hoặc nhìn một chút trong tay trúc đao. Coi như là một đầu răng nhọn sói đứng ở trước mặt hắn không động, hắn cũng không cách nào dùng cái này tàn phá trúc đao một đao đánh rớt một cái răng nhọn đầu sói a. Trên thực tế là hắn hết lần này tới lần khác làm được. Đi theo tới cái kia một đống lớn răng nhọn sói đồng dạng là kinh sợ, bất quá loại này kinh sợ chỉ là mấy hơi thở mà thôi. Đi theo đầu kia cao lớn răng nhọn sói một tiếng thê lương kêu khẽ, lập tức đánh về phía địch cửu, còn lại răng nhọn sói cũng là điên cuồng đánh về phía địch cửu. Địch cửu trong đầu lần nữa rõ ràng xuất hiện răng nhọn sói đánh tới hình ảnh quỷ tích, hắn thậm chí nhắm mắt lại, trong tay trúc đao hóa thành một đảo đạo đao ảnh chém giết đi ra ngoài. Một đao, hai đao. Cơ hồ là mỗi một đao đi ra ngoài, đều có một đầu răng nhọn sói bị địch cửu chém giết nếu như địch cửu có đầy đủ khí lực lời nói, có lẽ hắn thật đúng là có thể giết sạch những thứ này giang nhọn sói. địch cửu chỉ là chém giết bảy tám đầu giang nhọn sói, hắn khí lực cũng có chút chưa đủ. một đầu giang nhọn sói trực tiếp cắn lấy địch cửu đài chân lên, đem địch cửu đài chân thịt kéo xuống một mảng lớn. Chờ địch cửu đem cái này một đầu giang nhọn sói chém giết thời điểm, lại là một đầu giang nhọn sói cắn lấy địch cửu trên bụng, đem địch cửu bụng dưới quần áo toàn bộ xé mở, đồng thời mang đi một khối huyết nhục. Điên tiếp bị cắn hai phần, địch cửu giống như luống cuống bình thường, từng cổ một khí lực theo trong thân thể kích phát ra đến, chút đao càng là điên cuồng qua chém giết. Giang nhọn sói một đầu lại một đầu bị địch cửu chém giết, mà địch cửu vết thương trên người cũng là càng đến càng nhiều giờ phút này địch cửu đã giết mở đường máu, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể trực tiếp bỏ qua răng nhọn sói đào tẩu. nhưng địch cửu thật sống như sắp bị điên rồi, chẳng những không có đào tẩu, ngược lại là xông vào răng nhọn trong bầy sói, trong tay chuốc đao vẫn là một đao lại một đao chém ra đi. hắn mỗi một đao đều là dựa theo trong ý thức quý tích kéo lê, mỗi một đao rơi xuống đều có một đầu răng nhọn sói bị phách giết. Đầu sói cảm thấy không đúng, địch cử tuyệt đối là một nhân loại cường giả, mắt thấy bên người giang nhọn sói càng ngày càng ít mà địch cử tựa hồ càng đánh càng hăng. Chỉ cần là gần địch cử bên người giang nhọn sói, đều trước tiên bị địch cử tiêu diệt. Rất hiển nhiên, địch cử không có ngã xuống, đàn sói cũng đừng nghĩ tiến lên một bước. Đầu sói lại là một tiếng thê lương kêu khóc lập tức còn dư lại đàn sói đi theo đầu sói, điên cuồng xoay người đào tẩu. Địch cửu không có đuổi theo mau, hắn tiềm thức là đuổi theo mau tiếp tục giết. Thân thể của hắn đã không cho phép hắn làm như vậy, hắn còng xuống eo sử bắt tay vào làm trong chút đau, mặc cho trên người máu loãng nhỏ xuống. Đợi chừng 7-8 phút thời gian, địch cửu lúc này mới dãy rủa lấy đem ba lô của mình cõng lên quay người chậm rãi ly khai. Hắn rất muốn ngã xuống vội tới chính mình chỉ liệu thoáng một phát cũng rất muốn nghỉ ngơi cái đủ thế nhưng địch cửu trong nội tâm rất rõ ràng, chỉ cần hắn còn dám ở chỗ này ở lâu một hơi, cái mạng nhỏ của hắn có lẽ cũng không phải là hắn. A cửu không có theo tới. Đại mau bốn người rốt cuộc tìm được một cái an toàn thạch động mấy người vào động sau, lúc này mới phát hiện địch cửu đã rơi vào đằng sau. A cửu có phải là vì chúng ta ngăn trở răng nhọn đàn sói, lúc này mới đã rơi vào đằng sau. Tiểu An hầu ảm đạm nói, sau khi nói xong, đầu của hắn thấp xuống, nếu như không phải hắn bị thương, Đại Mao cũng có thể giúp đỡ địch cửu một chút, không đến mức đem địch cửu nhét vào cuối cùng. Ta Đại Mao thiếu A cửu huynh đệ. Đại Mao làm người rất là nghĩa khí, Tài biết rõ địch cửu vì giúp đỡ mọi người ngăn trở răng nhọn sói không có có thể trở về đến, trong nội tâm ấy náy không thôi. Tào tích đột nhiên đứng lên ta đi tìm một cái A cửu, các ngươi ngay ở chỗ này chờ ta. Tào tỷ ta đi A. Đại Mao không chút lựa chọn nói ra. Tào tích khoát tay áo ta so ngươi linh hoạt một ít ta đi qua. Thôi Nguyệt Hà thở dài nói ra Tào tịt coi như là đi qua chỉ sợ chỉ sợ. Thôi Nguyệt Hà lời nói ý tứ tất cả mọi người nghe được rõ ràng, địch cửu nếu là thật sự bị răng nhọn đàn sói vây khốn, lúc này sớm đã không còn mệnh. Trở về khẳng định tìm không thấy địch cửu, tìm không thấy địch cửu không nói, còn có thể gặp được răng nhọn đàn sói. Tào tích chậm rãi nói ra A Cửu cũng chẳng khác gì là ta mời đến, hắn còn chủ động cho chúng ta hấp dẫn răng nhọn đàn sói, nếu như ta sẽ không đi tìm được hắn, ta đây cả đời cũng sẽ không an tâm. Đại Ma ngươi không thể đi tiểu an hầu chân còn không có tốt, ngươi nhất định phải chiếu cố hắn. Còn có Nguyệt Hà, lúc ta không có ở đây, chuyện nơi đây ngươi phụ trách thoáng một phát. Không có ai lại có thể nói cái gì, tào tích làm ra quyết định, nói cái gì nữa cũng là không có chỗ hữu dụng. Tào tích sở dĩ mang theo địch cửu cảm giác cảm thấy nàng cùng địch cửu tầm đó có một tiên liên hệ. Hiện tại địch cửu biểu hiện ra ngoài nghĩa khí càng làm cho nàng cảm thấy coi như là địch cửu cùng nàng không có liên hệ, địch cửu cũng là một cái đáng giá kết giao bằng hữu. Lao ra thạch động sau, tào tích cơ hồ là bằng tốc độ nhanh điên cuồng trở về sông. Hai giờ sau tào tích nhìn thấy ngã vào trong bụi cỏ địch cửu, địch cửu sớm đã hôn mê rồi. Tạo tích trong nội tâm cuồng hỉ, vô luận địch cử trên người có máu nhiêu, bị thương nặng hơn, chỉ cần địch cử còn sống có thể. Lúc này trong nội tâm nàng chỉ có may mắn, may mắn chính mình không có đem địch cử vứt bỏ. Nếu như nàng không phải nhất định phải quay lại tìm tìm địch cử, một hồi sẽ qua thời gian, sợ địch cử thật sự sẽ bị giá thú cho ăn hết. Tào tích hoàn toàn không có tâm tình suy nghĩ địch cửu tại sao phải còn sống chạy trốn tới nơi đây đến, nàng trước tiên liền đem địch cửu vác tài trên lưng, sau đó càng là điên cuồng trở về trốn. Địch cửu đi rồi hai giờ, một gá dáng người thon dài lông mày xanh đôi mắt đẹp nam tử liền đã rơi vào phần đông răng nhọn sắc sói trong cơ thể đang lúc. Đây chính là tìm kiếm thứ 9 đại hoang mục minh chủ đại hoang mục, hắn ở đây thiên hoang khu bên ngoài tìm một hồi lâu cũng không có tìm kiếm được địch cửu hạ xuống sau, lúc này mới đi tới thiên hoang khu. Thật mạnh, hắn cầm lên một đầu giang nhọn sói đầu sói trong miệng thì thảo tự nói nói. Cái này trên mặt đất không có 100 giang nhọn sói cũng có hơn 10 đầu. Những thứ này giang nhọn sói toàn bộ là một đao bị mất mạng, hơn nữa vết đao chỉnh tề thậm chí mang theo một tia hắn căn bản là nhìn không ra huyền ảo. Đại hoang mục khẳng định, đây tuyệt đối là một cái sẽ không so với hắn yếu cường giả. Hắn nhìn nhìn địch cử bỏ đi sau một đường rơi vết máu, lắc đầu thay đổi một cái phương hướng, sau đó nhanh chóng ly khai. Bọn hắn cường giả loại này, có thể không chạm mặt tốt nhất không nên đụng mặt. Hiện tại đối phương có lẽ bị thương, nếu như hắn đại hoang mục đi mà nói, rất có thể khiến cho hiểu lầm. Vượt qua thiên thiên cường giả liền như vậy mấy cái, hắn đài hoang mục có thể ở thiên hoang khu có như vậy một phần địa vị, trừ hắn ra thực lực bên ngoài, còn có cách làm người của hắn xử thế. bịch tạo tích té ngã trên đất nàng rốt cuộc đi không được rồi. Đừng cóng địch cửu rời đi gần bảy giờ còn muốn tránh đi một ít hung thú. Nếu không phải nàng dùng thuốc bột che ở địch cửu trên người máu tanh, nói không chừng bọn hắn sớm đã bị hung thú nhìn chầm chằm vào. Thiên hoang khu quả nhiên là không có phương hướng, nàng đến thời điểm phải nhớ rõ rõ ràng sở thế nhưng trở về rời đi bảy tám cái tiếng đồng hồ cũng không có đi đến đại mau bọn hắn ẩn thân thạch động. Giờ phút này Tào Tích khẳng định, nàng cùng phần đông tại Thiên hoang khu võ giả bình thường, lạc đường. Suy, Tào Tích lần nữa đứng lên, đem địch cửu cõng đá đến một chỗ lõm cốc chỗ, dùng thứ đồ vật vật che chắn thoáng một phát, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí cởi bỏ địch cửu quần áo, địch cửu nhất định phải kiếm chữa. Nhìn xem địch cửu quần áo cùng huyết nhục cùng cùng một chỗ, rất nhiều địa phương đều bị răng nhọn sói cắn được không còn hình dáng, tào tích tay đều tại run dẩy. Nàng thật sự là không nghĩ ra địch cửu là thế nào trốn tới, thậm chí còn bảo vệ một cái mạng nhỏ. Địch cửu bụng dưới đã bị cắn đánh rơi một khối lớn, thiếu chút nữa liền nội tạng cũng lộ ra. Nhìn lại một chút địch cửu chân bộ phần tào tích vành mắt đỏ lên, nàng biết rõ, địch cửu hẳn là cứu được không được rồi. Một quả nhuộm hồng càng ngọc xuất hiện ở tào tích tầm mắt tào tích tay nắm chặt ở cái này một khối ngọc trong nội tâm nàng liền triệt để đã minh bạch. Địch cử sở dĩ làm cho nàng quen thuộc thậm chí thật giống như kiếp trước nhận thức bình thường, không phải là bởi vì cái khác mà là bởi vì này một khối ngọc. Chương 963 Cầu hôn Người đăng Linh H.T.T. Tào tích nắm khối ngọc này, trong nội tâm bỗng nhiên rất muốn đem khối ngọc này cởi xuống đến. Khối ngọc này thật giống như tài cực kỳ lâu lúc trước cùng với nàng cùng nhau, sau đó lại làm bạn nàng cực kỳ lâu. Thở dài một tiếng, tào tích rốt cùng nhịn được động tác của mình. Vô luận khối ngọc này là chuyện gì xảy ra, vô luận địch cửu sống hay chết, khối ngọc này liền vĩnh viễn ở lại địch cửu trên người A. Nàng cởi bỏ trên mặt khăn lụa, đem khối ngọc này lên vết máu xoa xoa. Không một chút phân tâm đem ngọc thiếp đá đến địch cửu mực. Nàng đối y thuận không hiểu, địch cửu như thế trọng thương, nàng là một chút biện pháp cũng không có. Có lẽ nàng duy nhất có thể làm, chỉ có thể là lại để cho địch cửu không muốn chết tại thiên hoang khu hung thú trong miệng. Địch cửu ý thức một mực ở vào mơ màng lập lòe chính giữa, hắn nỗ nhiên thanh tỉnh thời điểm, hồi cho là mình sắp chết đi. Có thể hắn cảm giác cảm thấy mình và người khác bất đồng, hắn thậm chí trong tiềm thức bắt đầu tu luyện. Đã từng hắn cũng đã được nghe nói người khác tu luyện cái kia đều là ngồi xuống, sau đó hấp thu thiên địa nguyên khí lại phối hợp thiên địa bảo vật. Mà hắn tu luyện tựa hồ chỉ muốn ý niệm hình thành là được rồi, ý niệm của hắn trong đầu tạo thành một chu thiên vận chuyển tựa hồ cũng bắt đầu hấp thu một ít nguyên khí, sau đó những thứ này nguyên khí liền ngưng tụ, bắt đầu lớn mạnh hắn ảm đạm hồn phách. Lúc ban đầu địch cửu ngẫu nhiên có ý thức thời điểm cho rằng đây là hồi quang phản chiếu hoặc là chính mình một mực ở tìm kiếm tu luyện biện pháp cho nên mới loại suy nghĩ này. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, địch cửu cảm giác được hắn từng cái chu thiên đi qua tánh mạng của hắn thật giống như càng thêm hưng thịnh đi một tí sau, hắn mơ hồ cảm thấy, cái này tựa hồ không phải tài hồi quang phản chiếu, hắn giống như thật sự có thể đồng ý niệm vận chuyển lên mới tu luyện. Tạo tích nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, tiếp tục cõng lên địch cửu tìm kiếm đại mau đám người. Tại thiên hoang khu, nàng tìm không thấy đại mau đám người, một mình mang theo địch cử một cái sắp người bị chết, đó chính là tại tìm chết. Thiên hoang khu vô biên bát ngát, lúc tàu tích lần nữa theo một đầu góc miệng báo trong chảy ra một mạng sau, nàng biết mình không cần đi tìm kiếm đại mau đám người. Giờ phút này nàng khoảng cách đại mau đám người, còn không biết có xa lắm không, càng là không có bất kỳ phương hướng. Nhìn nhìn sau lưng địch cửu Tào Tích thì Thảo tự nói một câu đạo, có lẽ ông trời chú định để cho chúng ta chết cùng một chỗ, nếu như như vậy, vậy đi theo vận khí đi thôi. Tào Tích vốn là ý định cùng đại mau đám người đến thiên hoang khu tìm kiếm cơ duyên, hiện tại nàng lưng cõng địch cửu, hiển nhiên đã không cách nào nữa đi tìm cơ duyên. Địch cửu sinh mệnh lực cực kỳ hưng thịnh, bị nàng lưng cõng nửa tháng, ngoại trừ ngẫu nhiên này một ít nước cũng không có ăn cái gì thứ đồ vật vẫn là treo một hơi nếu như địch cửu đã chết, tào tích còn có thể có thể tìm một chỗ địch cửu vùi đứng lên. hiện tại địch cửu còn sống, coi như là gặp phải lại chuyện nguy hiểm, tào tích cũng sẽ không đem địch cửu một mình vứt bỏ đến. nếu như không cách nào vứt bỏ địch cửu, nàng kia tìm kiếm cơ duyên sự tình liền căn bản không thể nào nói lên. đại mau tiểu an hầu ta sợ tào tỷ sẽ không trở về. Thôi Nguyệt Hà Ngữ khí có chút nghẹn ngào, nếu như không phải Tào Tích mang theo nàng, chỉ sợ nàng cũng là sống không đến hôm nay. Đại Mao thở dài một tiếng, Tào tỷ cùng A Cửu đều là bằng hữu tốt nhất ta chỉ hận thay thế bọn họ không phải ta. Tiểu An Hầu vô cùng nhất hổ thẹn, không phải của hắn lời nói, địch Cửu chỉ sợ sẽ không rơi vào đằng sau. Địch Cửu không rơi ở phía sau, Tào Tích Tửu cũng không trở về tìm kiếm thế cho nên không có rồi trở về. Cuối cùng vẫn là đại mau hạ quyết tâm, chúng ta đi thôi, nơi đây không phải nơi ở lâu, lại ở lại đây cái địa phương, đối với chúng ta không có gì chỗ tốt. Tiểu An hầu cùng Thôi Nguyệt Hà vừa mới lên tiếng, chỉ nghe thấy oanh một tiếng chầm đục theo mấy người sau lưng chuyển đến tới đây. Có người, ba người hai mặt nhìn nhau, rất nhanh liền tranh thủ thời gian núp ở một bên. Vòn hắn sau lưng đều là Thạch Bích A. Tại sao có thể có tiếng nổ vang âm? Lại qua một hồi... Sau lưng thạch bích ở chỗ sâu trong lần nữa truyền đến nổ vang âm thanh tựa hồ còn có cái gì thứ đổ vận ngã xuống ở trong nước bình thường. Cái này đằng sau là không. Tiểu An hầu cái thứ nhất hiểu được, hắn kích động nhìn đại mau cùng Thôi Nguyệt Hà nói ra. Đại mau cùng Thôi Nguyệt Hà đều là nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy kích động cùng khó có thể nói hình dáng. Bọn hắn đến thiên hoang khu làm cái gì, không phải là vì tìm kiếm cơ duyên ư. Thiên Hoang khu rất nhiều cơ duyên đều là cùng bọn họ nghe được thanh âm cùng với đoán được tình huống không sai biệt lắm, chớ không phải là bọn hắn thật sự gặp cơ duyên. "Đợi lát nữa lại đi, chúng ta trước đem nơi đây đào mở." Đại Mao lập tức liền làm ra quyết định. Ba người không chút lựa chọn cầm ra đào móc công cụ, bắt đầu đào sau lưng thạch bích. Ba người chỉ là đào hơn nửa ngày, chính là răng rắc một tiếng, thật giống như đà thông một cái cửa động bình thường, một mảnh rộng rãi địa phương xuất hiện ở ba người trước mặt. Thật là thông. Thôi Nguyệt Hà cũng kích động lên, điều này nói rõ bọn hắn rất có thể đã tìm được thiên hoang khu cơ duyên. Địch Cửu khi, tỉnh lại, đang nằm tại một tảng đá khổng lồ lên. Bên người nằm đúng là Tào Tích. Tào Tích trong tay còn cầm lấy một cái tàn phá ly, trong chén còn có một chút nước. Miệng chén khoảng cách bên mồm của hắn chỉ có một chút khoảng cách rất hiển nhiên Tào Tích lúc trước là ở này hắn uống nước. Tào Tích áo không đủ che thân, hẳn là qua vô cùng là khó khăn. Địch cựu con mắt nhìn thoáng một phát bên ngoài, liền đoán được là cái gì tình huống. Hắn ở lại đằng sau ngăn trở giang nhọn sói, tuy nhiên cưỡng chế di rời giang nhọn sói, hắn cũng là bản thân bị trọng thương cuối cùng ngã xuống ven đường. Hắn là tạo tích không có buông tha cho hắn, quay đầu lại tìm kiếm hắn thời điểm cứu hắn. Tào tịch cảm ơn ngươi. Địch cựu khẳng định không phải Tào tích mà nói, hắn sợ đã thành hung thú trong miệng đích thực vật. Hắn cẩn thận nâng giày Tào Tích lập tức hắn đã bị Tào Tích dùng mạo kinh sợ. Lúc trước hắn chỉ có thể cảm giác được Tào Tích con mắt rất đẹp, hiện tại Tào Tích trừ đi cái khăn che mặt, hắn mới biết được cái gì mới thật sự là đẹp. Cầm lấy trong tay chén nước, đem nước đưa một ít đến Tào Tích trong miệng, Tào Tích nuốt xuống một ngụm nước cũng là mở mắt. Nàng xem thấy mình nằm ở địch cửu trong ngực tựa hồ nhẹ nhàng thở ra tự diễu nói, lúc trước ta vẫn muốn ngươi chừng nào thì đã chết ta liền đem ngươi chôn ở chỗ này, sau đó cùng ngươi ba ngày, ba ngày sau ta lại đi thiên hoang ở chỗ sâu trong. Ta nghĩ ta sớm muộn cũng sẽ chết ở chỗ này, chỉ là của ta tới nơi này không có đi thiên hoang khu tìm kiếm thoáng một phát trong nội tâm thủy chung có chút không cam lòng. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi sống sót, mà ta lại muốn chết rồi. Địch cửu nhẹ nhàng giúp đỡ Tào Tích đem đầu tóc hướng bên cạnh gỡ thoáng một phát nhu Hòa nói, Tào tỷ ta một mực sinh hoạt tại một cái tiểu sơn thôn, rất nhiều thứ cũng không lớn hiểu. Nhưng ta rất rõ ràng, không có Tào tỷ ta sợ là chết sớm. Tào tỷ yên tâm, chỉ cần ta đã tỉnh chúng ta tự cũng không có việc. Tào Tích mỉm cười, sẽ vô dụng thôi ta chúng độc của ta loại độc chất này mà ngay cả thiên hoang võ giả bệnh viện cũng cứu không được ngươi không cần để ý ta. Ta sau khi sanh chính là một cái cô nhi, sống lâu một ngày chính là đã kiếm được một ngày. Ta có lẽ cảm kích trời cao ta lúc sắp chết, còn ngươi nữa cùng tải bên người, để cho ta không có cô đơn như vậy. A cửu ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Địch cửu đem tàu tích lại hướng lên giúp đỡ thoáng một phát lại để cho tàu tích tận lực nương đến trên người của mình, ôn nhu nói, tàu tỉ, ngươi hỏi đi, chỉ cần ta biết rõ đấy, ta đều trả lời ngươi. Còn có, ngươi không cần lo lắng chuyện bị chúng độc ta đây cũng biết. Tạo tích chỉ chỉ địch cửu ngực cái kia khối ngọc A cửu ngươi có thể nói cho ta biết khối ngọc này là nơi nào đến đấy sao? Địch cửu đem trên cổ ngọc lấy xuống, nắm trong tay nói ra, nghĩa phụ ta tìm được của ta thời điểm khối ngọc này liền động ở trên người của ta ta cũng không biết khối ngọc này là từ đâu đến. Tạo tỉ, ngươi ưa thích ngọc này ư? Tào tích nhẹ giọng ừ một tiếng, khối ngọc này thật giống như sinh mạng ta mặt khác một bộ phận bình thường ta thậm chí có một loại cảm giác ta sở dĩ có thể ở nơi đây xuất hiện cũng là bởi vì ngươi khối ngọc này. Ta biết rõ, đây là của ta ảo giác, hoặc là ta rất ưa thích ngọc này. Địch cửu đem trong tay ngọc nhẹ nhàng động ở tào tích trên cổ, nhu hòa nói ra, ngươi đã ưa thích ngọc này sẽ đưa cho ngươi a. Tào tích thoáng có chút mặt tái nhật bỗng nhiên đỏ lên, nàng ngẩng đầu nhìn địch cửu tại quê hương của ta, đem ngọc đọng ở nữ tử trên cổ chính là cầu hôn ý tứ. Hôm nay đồ đột... chương 964, không hề cho ngươi một người cơ khổ. Người đăng linhtt. Lần này đến phiên địch cửu Kinh A, hắn còn không có cầu hôn khái niệm thậm chí không có yêu đương khái niệm. Với hắn mà nói, đi ra duy nhất mục đích chính là tìm được hắn nghĩ không ra sự kiện kia là cái gì. Bởi vì sự kiện kia ảnh hưởng đến hắn sinh tồn, hắn nhất định phải nhớ tới. Cho nên Tào Tích đột nhiên nói ra lời này, hắn mới giật mình a. Một tiếng, hoàn toàn là trở tay không kịp. Tào Tích cười cười, ánh mắt của nàng nhìn về phía thiên hoang khu ở chỗ sâu trong, sâu kín nói, ta có lẽ còn có vài ngày có thể sống, kỳ thật ta cũng không có nghĩ đến, trước khi chết còn có người đối với ta cầu hôn. Tào tích thật sống như không biết địch cửu biểu lộ là ngạc nhiên bình thường, vẫn như cũ tự lo nói, tại lúc còn rất nhỏ ta nhìn thấy trong thôn người khác kết hôn náo nhiệt trong nội tâm cũng có chút hướng tới, có lẽ có một ngày ta cũng có thể cùng cái kia xinh đẹp tân nương bình thường. Nhưng ta bảy tuổi thời điểm, cô cô ta liền mang theo ta đã đi ra cái kia sơn thôn. Người cô cô, địch cửu nghi hoặc nhìn tào tích. Tạo tích vẫn là không có để ý đến địch cử câu hỏi, phụ mẫu ta tại ta ghi việc khởi sẽ không có xuất hiện qua, bọn hắn tại trong trí nhớ của ta là mơ hồ. Ta khi còn bé là ta cô cô nuôi lớn, ta một mực không rõ, vì cái gì cô cô hồi vứt bỏ ổn định sinh hoạt dẫn ta ly khai cái kia sơn thôn, bốn phía buôn ba cầu sống. Thật giống như ta không rõ, vì cái gì chúng ta ly khai cái kia sơn thôn sau, cô cô liền nói cho ta biết, vĩnh viễn cũng không nên đem cái khăn che mặt lấy xuống, trừ phi ta ý định đã chết. Nói đến đây, Tào tích rốt cục đối địch cựu thản nhiên cười cười, về sau ta biết rồi, nếu như ta không đồng nhất thẳng mang theo cái khăn che mặt có lẽ ta chết đi rất nhiều lần. Coi như là mang theo cái khăn che mặt ta lớn hơn nữa đi một tí sau cũng chỉ có thể lựa chọn ly khai cô cô, vùng trộm đi vào thiên hoang khu cầu sống. Cô cô hẳn là biết rõ ý nghĩ của ta, nàng không có tìm ta, nàng đã từng nói qua ta cùng người khác bất đồng ta đi tới nơi này cái thế giới lên, nhất định cơ khổ cả đời, nhất định bị người khi dễ cả đời. Bởi vì cô cô nói, trên thế giới này, không có người nào có thể vĩnh viễn bảo vệ ta. Ta một khi xuất hiện ở người khác ánh mắt dưới, sẽ đưa tới một đám hung tàn người. Địch Cửu ảm đạm xuống, hắn hiểu được Tào tích ý tứ. Hắn là một cái đối nữ hài xấu đẹp hoàn toàn không có bất luận cái gì để ý người cũng hiểu được Tào Tích đẹp không có cách nào hình dung. Tào Tích như vậy một cái xinh đẹp nữ tử, dù là năm tuổi nhỏ, chỉ sợ cũng không cách nào tại một cái tiểu sơn thôn sinh tồn được. Cô cô nàng nhất định là cảm thấy loại này manh mối, lúc này mới không chút lựa chọn mang theo Tào Tích thoát đi nguyên lai tiểu sơn thôn. Tào Tích thò tay phủ thoáng một phát địch cửu mặt cảm ơn ngươi A cửu. Cảm ơn ngươi hướng ta cầu hôn, bằng không mà nói ta chết đi cũng sẽ không cảm thấy khoái hoạt. Ta áo không đủ che thân bị ngươi xem đi, mà ngươi nhưng là một cái cùng ta không hề liên quan người, ta sẽ vẫn cảm thấy không thoải mái. Nhưng là bây giờ ta không còn có không thoải mái, chúng ta không còn là ngoại nhân. Tào tích ánh mắt lần nữa theo địch cửu trên người rời, lại đã rơi vào mênh mông vô biên thiên hoang khu ở chỗ sâu trong ta nghĩ ta có lẽ đi ta nên đi địa phương ta cuối cùng cảm thấy ta nên đi địa phương không tại nơi đây, cái kia tại cực xa địa phương ta rất nhanh có thể đi qua, hay là cô đơn một người, cô cô nói không sai. Địch cửu trong nội tâm dân lên một loại ái náy, hắn không phải không ưa thích Tào tích mà là hắn đối tình yêu nam nữ bây giờ còn không có bất kỳ khái niệm cùng ý tưởng. Thế nhưng Tào Tích biết rõ hắn cũng không phải hướng nàng cầu hôn, lại muốn lừa gạt chính cô ta. Thật giống như hắn, hắn đến thiên hoang khu là vì tìm kiếm trong nội tâm cái kia một đáp án. Tào Tích đâu, có lẽ nàng chỉ cần có thể biết rõ trước khi chết có người hướng nàng cầu hôn thì tốt rồi. Địch Cửu buông Tào Tích hắn đi đến cách đó không xa trong bụi hoa. Hái xuống đi một tí hao phí tiện tay bệnh một cái mũ đi đến tào tích trước mặt quỳ xuống tào tích ta địch cửu thiệt tình hướng ngươi cầu hôn, chỉ trông mong ngươi không chỉ nói ta không xứng với ngươi. Từ hôm nay trở đi ta địch cửu quyết không cho ngươi bị một điểm ủy khuất, từ hôm nay trở đi ta địch cửu không hề cho ngươi một người cơ khổ. Từ hôm nay trở đi ta địch cửu cùng ngươi cùng đi qua cả đời, chỉ thích ngươi một địch cửu mà nói đột dừng lại. Hắn đột nhiên toát ra một cái cực kỳ hoang đường ý niệm trong đầu, đó chính là hắn đã có thê tử. Nếu như đổi thành người khác, chỉ sợ chỉ là muốn qua cho dù. Có thể địch cử lại cảm giác mình có thê tử sự tình hẳn là thật sự thật giống như hắn không hiểu nổi hội ngũ âm lục dương thủ, lại không hiểu nổi hội toát ra cái kia nhất thức thức đao màn còn có trong đầu đột nhiên xuất hiện phương pháp tu luyện. Đây hết thảy cũng rất là hoang đường, hết lần này tới lần khác có chân thật tồn tại. Cơ hồ là tại địch cửu dừng lại đồng thời, Tào tích tay ngăn cản địch cửu miệng, ý bảo nói ra ta rất nhanh sẽ đi, ngươi không thể chỉ thích ta một cái. Có lẽ có một ngày, ngươi vận khí tương đối khá, còn có thể đi ra thiên hoang khu. Ta một người sớm thành thói quen, ngươi không cần để ý cũng không cần nhân nhượng ta. Tào sư tỷ ta có thể giải ngươi chúng độc. Địch cửu cuối cùng là lần nữa đem lời này nói ra. Tào tích chằm chằm vào địch cửu, tròn vẹn đã qua mấy hơi thở mới lên tiếng A cửu, người biết thiên hoàng khu độc là nhiều khó khăn trị ư. Coi như là toàn bộ thế giới lợi hại nhất giải độc chuyên gia y học bồi khắc giáo sư, giải độc cũng là tìm vận manh. Địch cửu cầm ra chính mình kim châm cười cười nói ra ta biết rõ, nhưng ta không phải là bồi khắc, hắn lý giải không hết ngươi chúng độc, nhưng là ta lý giải được khai mở. Tào tích nhìn xem địch cửu khẳng định cùng tự tin muốn ánh mắt trong nội tâm lại có một tia kinh hoàng một hồi lâu sau nàng mới lên tiếng, ngươi giúp ta lý giải lý giải xem đi, không cần miễn cưỡng ta kỳ thật xem vô cùng khai mở. lời này Tào Tích không có nửa điểm nói mò trên thực tế theo nàng đi vào thiên hoang khu sau, nàng liền xem vô cùng khai mở. bởi vì nàng dung mạo nàng nhất định không cách nào cùng người bình thường giống nhau sinh hoạt. địch cửu gần gần đầu đem Tào Tích đặt ngang xuống. lúc Tào Tích nằm thẳng tại trên đá lớn sau, địch cửu ngược lại có chút chờ tay không kịp. Tào tích áo không đủ che thân thật sự, có thể lại áo không đủ che thân cũng là có thể che khuất một bộ phận. Hiện tại hắn muốn hạ châm nhất định phải muốn đem tào tích áo ngoài cởi. Cách quần áo thi châm ít nhất hắn bây giờ còn không có bổn sự này. Tựa hồ cảm nhận được địch cửu xoắn suýt cùng khó sự tào tích rứt khoát nhắm mắt lại, nàng không để cho địch cửu động thủ cũng không có nói không động thủ. Địch Cửu nhìn xem nhắm mắt lại Tào Tích vậy là tốt rồi như trên thế giới đẹp nhất tốt đóa hoa, điềm tĩnh trong mang theo một loại khinh thường thế giới kiêu ngạo. Địch Cửu suy khẩu khí, vô luận như thế nào, hắn cũng không có thể vứt bỏ Tào Tích. Tào Tích loại cô gái này nguyện ý gả cho hắn Địch Cửu, đó là vận mệnh của hắn. Nghĩ tới đây, Địch Cửu không do dự nữa thò tay cởi bỏ Tào Tích áo, sau một khắc trong tay kim châm liền giống như hạt mưa bình thường rơi vào Tào Tích trên người. Tạo tích cũng cảm giác được một loại trước đó chưa từng có ủ rũ đánh úp lại, nàng nhịn không được nhắm mắt lại, ngủ say đi qua. Địch Cửu tuy nhiên trên người còn có trọng thương, rất nhiều địa phương miệng vết thương thậm chí đều không có chuyện để khép lại, thế nhưng hắn thủy chung cảm thấy so với ban đầu ở Tân Hải bệnh viện, hắn hạ châm tốc độ cùng chuẩn độ cũng tăng lên không chỉ một cấp độ. Có thể thấy được hắn đi vào thiên hoang khu sau tăng lên rất nhiều thứ. Gần kề 20 phút địch cửu mở ra tào tích ngón tay, từng giọt một đen nhánh huyết dịch liền nhỏ xuống xuống. Địch cửu theo trong hành trang cầm ra một cái nho nhỏ bình thủy tinh, đem bình thủy tinh trong chất lỏng đổ vào tào tích trong miệng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế tào tích chúng độc nửa điểm cũng sẽ không so với lúc trước hắn cứu tên kia võ giả nhẹ, nhưng tào tích chúng độc không lâu tăng thêm trong hai người độc loại hình cũng bất đồng, địch cửu cứu lên tới cũng là nhẹ nhõm rất nhiều. Tào Tích ban lô hiển nhiên không có mang theo, địch cửu theo chính mình trong hành trang lấy ra một kiện áo trợ giúp Tào Tích thay đổi. Lúc này mới bắt đầu ở Tào Tích bên người ngồi xuống, hắn tu luyện biện pháp cùng người khác bất đồng, những người khác tu luyện hấp thu nguyên khí, biết rõ từ chỗ nào cái huyệt vị đi vào cái nào huyệt vị tuần hoàn một chu thiên. Địch cửu tu luyện xong toàn bộ bằng vào ý niệm ý niệm trong bắt đầu vận chuyển chu thiên, sau đó liền tự động vận chuyển chu thiên tự động hấp thu thiên địa nguyên khí. Đây là cái gì nguyên nhân, địch cửu cũng không biết, hắn lại khẳng định loại tu luyện này phương pháp đối với hắn có rất lớn tác dụng. Một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua, ngày hôm sau địch cửu vẫn còn ngồi xuống không có tỉnh lại, tào tích lại tỉnh lại, nàng nhảy lên dựng lên, ngoài trừ đói khát một ít bên ngoài, không có nửa điểm không khỏe. Nàng ngây người nhìn một chút trên người địch cửu quần áo, lại bắt lấy cổ tay của mình nhìn một chút. Coi như là nàng không hiểu y, cũng biết địch cửu là thật giải nàng trúng độc. Chương 965, Ngày cưới. Người đăng, Linh HTT. Tạo thích có chút tay chân luống cuống, nàng không nghĩ tới địch cửu thật sự cứu được nàng. Oanh, một hồi máy bay tiếng nổ vang âm từ đỉnh đầu xẹt qua, đánh thức địch cửu. Địch cửu mở to mắt, lập tức vui sướng nói, Tào sư tỷ, ngươi tốt. Tạo thích nghi hoặc nhìn địch cửu, địch cửu trước ngươi không phải một mực kêu tỉ của ta ư. Vì cái gì đổi thành sư tỷ? Địch cửu ngây người một lúc đúng vậy à? Hắn tựa hồ tại trong lúc bất trí bất giác liền kêu Tào Tích Sư tỷ Thấy địch cửu ngây người, Tào Tích thò tay đem địch cửu trên người một cây cỏ dài kéo, cười cười nói ra, Sư tỷ rất tốt nghe một ít liền kêu Sư tỷ A. Chúng ta muốn cùng đại mau bọn hắn gặp nhau chỉ sợ có chút khó, cái chỗ này. Tào Tích không có nhắc lại địch cửu cầu hôn sự tình, chủ động đem lời nói chuyển hướng. Chẳng qua là lại là một hồi máy bay nổ vang âm thanh đã cắt đứt lời của nàng. Địch cửu theo tảng đá khe hở sau nghi hoặc nhìn bầu trời máy bay, sư tỉ, không phải nói thiên hoang khu không thể có máy bay tới sao? Cái này máy bay tại sao lại ở chỗ này nổ vang? Tạo tích cũng là kỳ quái nhìn lên trời lên phi cơ, đã qua một hồi lâu nàng bỗng nhiên nói ra, vậy hẳn là là không người lái, giống như đang tìm kiếm vật gì. Địch cửu cho mày, lập tức thì Thào nói ra, chớ không phải là đến tìm kiếm của ta. Tào tích lắc đầu, chúng ta bất quá là vụng trộm chạy đến thiên hoang khu mà thôi, chúng ta loại này tiểu nhân vật thường xuyên có, không người lái sẽ không lãng phí ở trên người chúng ta. Người biết tiến vào thiên hoang khu không người lái, có một nửa cuối cùng đều bị phi hành hung thú tiêu diệt. Địch cửu khẳng định nói, không, cái này máy bay nhất định là đến tìm kiếm của ta. Lúc trước ta tại Tân Hải Bệnh viện cứu được một cái thiên hoang khu chúng độc võ giả, chuyện này rất có thể cho ta đã tạo thành phiền toái. Cái gì? Tào tích chừng to mắt nhìn xem địch cửu, một hồi lâu nàng mới chậm khẩu khí nói ra, A cửu, ngươi lá gan thật là đại A. Dám bài lộ bản lãnh của mình, ngươi quả thực. Tài biết rõ địch cửu khó hiểu nàng độc cứu được nàng sau, tào tích đã biết rõ, địch cửu tuyệt đối không thể bài lộ bản lãnh của mình. Hiện tại biết được địch cửu sớm đã bài lộ qua bản lãnh của hắn, tào tích trong nội tâm liền minh bạch địch cửu rốt cuộc không cách nào ly khai thiên hoang khu. Dùng địch cửu bổn sự tại thiên hoang khu ở lại đó, chỉ sợ sống không quá nửa năm cái này còn muốn xem vận khí. Vốn đã quyết định nói cho địch cửu, lúc trước cầu hôn sự tình như vậy thôi, hiện tại Tào Tích đột nhiên cải biến chú ý. Nắm lên địch cửu tay, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn xem địch cửu A cửu, đã như vậy, chúng ta đây ngay tại thiên hoang khu lập gia đình. Địch cửu lần nữa ngây người, sư tỷ thiên hoang khu nguy hiểm như vậy, chúng ta ở chỗ này lập gia đình cái kia. Tạo tích thò tay nhẹ nhàng vuốt ve địch cửu trên bờ vai khối lớn miệng vết thương ôn nhu nói, A cửu, ngươi cùng với ta giống nhau. Dung mạo của ta một khi bị người trông thấy, ta cả đời sẽ không còn có thể thấy được mặt trời thời điểm. Cũng bởi vì này tốt ta mới quyết định chạy trốn tới thiên hoang khu. Y thuận của ngươi, đồng dạng cho ngươi cả đời này cũng đừng nghĩ ly khai thiên hoang khu. Đã như vậy, chúng ta liền ở lại Thiên Hoang khu lập gia đình a, có lẽ ngày mai chúng ta đều tán thân tải hung thú trong miệng, thế nhưng chúng ta còn có hôm nay. Địch Cửu nội tâm chỗ sâu nhất giống như bị cái gì oanh chúng bình thường, hắn nhịn không được đem Tào Tích ôm vào trong ngực. Hắn biết rõ Tào Tích ý tứ Tào Tích khẳng định hắn ra không được, lúc này mới nguyện ý ở tại chỗ này cùng hắn. Trên thực tế Tào Tích tuy nhiên dung nhan tuyệt thế, nàng nhưng là có thể đi ra ngoài. Cảm ơn ngươi, sư tỷ. Địch Cửu cũng cảm giác được có một đoàn dòng nước ấm tại nội tâm ở chỗ sâu trong bay lên, lại để cho hắn có một loại xúc động tuyệt không muốn cho Tào Tích lại chịu lưu ly lắc lư nỗi khổ. Rầm rầm, xa xa truyền đến nổ vang, đi theo một đoàn ánh lửa vọt lên. Tào Tích vội vàng nói, đó là một trận không người lái bị hung thú lấy xuống, chúng ta đi nhanh lên. Địch Cửu ừ một tiếng, trực tiếp cõng lên Tào Tích. Tào Tích vội vàng nói, ta hiện tại tốt ta có thể đi. Sư tỷ, chúng ta bên kia hôn tục là kết hôn ngày đó, chú rể cũng bị cái này tân nương, hôm nay ngươi là tân nương của ta, ta có ngươi. Địch cửu quay đầu nhu hòa cười cười. Tào tích trên mặt hơi đỏ lên, thấp giọng ân thoáng một phát, không có cự tuyệt nữa địch cửu cử động. Địch cửu cõng lên tào tích, tào tích cầm lấy địch cửu ba lô, hai người cẩn thận đi ra lõm cốc sau, địch cửu mới thấp giọng nói ra, sư tỷ, cái kia máy bay không phải không người lái, mà là có người điều khiển. Tào Tích khẽ giật mình, lập tức hỏi: Làm sao mới biết? Ta có một loại dự cảm, chỉ sợ ở đằng kia chút cường giả trong mắt những thứ này phi công tánh mạng liền con sâu cái kiến cũng không bằng. Địch Cửu bỗng nhiên đối cường đại tràn đầy khát vọng, có lẽ chỉ có hắn thật sự cường đại rồi sau, hắn có thể mang theo Tào Tích quang minh chính đại tiêu sái ra thiên hoàng khu. Tạo tích thời gian dài không có ăn cái gì, tăng thêm chúng độc vừa mới bị địch cửu khó hiểu, chẳng qua là tại địch cửu trên lưng nằm một hồi lại lần nữa ngủ thật say. Địch cửu đồng dạng không có ăn cái gì, có thể giờ phút này, hắn lại tràn đầy tinh lực. Coi như là địch cửu lại đần, hắn cũng biết mình là bởi vì sao mới như thế có tinh lực. Đây tuyệt đối là bởi vì hắn tu luyện cái kia ý niệm trong chu thiên tu luyện lại để cho hắn cường đại lên bằng vào vô cùng tốt ánh mắt cùng nhảy cảm thính lực địch cử liên tiếp tránh được cùng bảy tám đầu hung thú mặt đối mặt nguy hiểm bốn giờ sau hắn mang theo tào tích đi tới một cái cực kỳ ẩn nấp khe núi trong tào tích vẫn còn mê man chính giữa địch cử sửa sang lại đi ra một khối đất bằng đem tào tích đặt ở trên đá lớn hắn mang theo trúc đao bắt đầu ở chung quanh bố trí chỗ ở tào tích vì hắn thà rằng ở lại thiên hoang khu hắn cũng có thể làm tào tích làm mấy thứ gì đó a cử Tào tích sau khi tỉnh lại phát hiện địch cử rõ ràng không tải bên người, kinh âm thanh ngồi dậy. Một điểm nhàn nhạt ánh lửa sáng lên, lúc tào tích ánh mắt rơi vào chung quanh thời điểm, nàng theo bản năng bưng kín miệng của mình. Nàng chỗ địa phương lại là một cái phòng nhỏ, phòng nhỏ hiển nhiên là bị địch cử vội vàng dựng đứng lên. Tại phòng nhỏ tường gỗ lên, địch cử dùng hoa đỗ quyên hao phí biên một cái hỷ chữ. Lúc này, cũng chỉ có tại thiên hoang khu có hoa đỗ quyên. Thì chữ phía dưới, còn có địch cửu khác đi ra một loạt chữ, địch cửu cùng tạo tích tân hôn đài hỷ. Một cái rượu cồn lô đặt ở vừa mới làm lên đến mộng mấy lên, cái kia hơi yếu ngọn đèn chính là theo rượu kia tinh lô lên phát ra. Tại mộng mấy trước, có hai cái giá hàng che chúc dệt bổ đoàn. Sư tỷ, hôm nay là chúng ta tân hôn đài hỷ, mặc dù không có tân khách đối với người có người như vậy đủ rồi. Địch Cửu theo nhà gỗ bên ngoài đi tới, đi đến Tào Tích bên người thò tay kéo lại Tào Tích tay. A Cửu, Tào Tích cũng nhịn không được nữa, kích đầu nhào tới Địch Cửu trong ngực. Nàng không phải đầu ngốc Địch Cửu lúc trước cũng không có hướng nàng cầu hôn ý tứ, trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Nhưng giờ khác này Tào Tích khẳng định Địch Cửu thật sự tại hướng nàng cầu hôn, bằng không mà nói không cách nào tài loại này trong hoàn cảnh bố trí đi ra loại này phòng cưới. Cái này phòng cưới thoạt nhìn rất là thô giáp, nhưng cái này thô giáp trong mỗi một chỗ đều là địch cử dụng tâm làm được. Đã từng nàng hâm mộ qua người khác tân hôn, hôm nay nàng rốt cục đã có chính mình, là nàng phải gả nam nhân vì nàng làm, nơi đây mỗi một chỗ đều bị nàng cảm giác được ôn hòa. Cảm ơn ngươi, để cho ta cũng thành tân nương, từ nay về sau ta sẽ không còn cô đơn. Tào tích vuốt ve động ở ngực cái kia khối ngọc, nàng cảm giác được ngọc này sau khi trở về, nàng hết thảy cũng thời gian dần qua đã trở về. Từ hôm nay trở đi có địch cử làm bàn tài bên người, nàng không bao giờ. Nữa hồi cảm nhận được cô độc cùng bất lực. Địch cử vịn tào tích đi đến bộ đoàn trước, sư tỷ, hôm nay chúng ta ngay tại thiên địa chứng kiến dưới, trở thành vợ chồng. Thương thiên ở trên, đại địa làm chứng ta địch cử hôm nay nguyện lấy tào tích làm vợ, vĩnh viễn tuyệt không phụ lòng, như vi này thề. Tào tích ngăn chờ địch cửu thề, nàng nhu hoài nhìn xem địch cửu A cửu ta cuối cùng cảm thấy ta cũng là thiên địa chúa tệ tuy nhiên cái này rất hoang đường, bất quá chúng ta là vợ chồng ta nói cho người nghe cũng không có sao. Cho nên chúng ta lại để cho thiên địa làm chúng ta chứng kiến, chúng ta lời thề phát tài chính mình đáy lòng là được rồi. Sau khi nói xong, tào tích nhìn về phía trước ngữ khí chậm dần nói, thương thiên ở trên, đại địa làm chứng. Ta tạo tích từ nguyện gả cho địch cửu kể từ hôm nay, dùng phu làm cương, vĩnh viễn tuyệt không phụ lòng. chương 966, địch cửu tu luyện. Người đăng, Linh HTT Địch Cửu ôn nhu kéo lại Tào Tích tay, chờ Tào Tích ngồi ở ghế đá sau, hắn xuất ra một cái dùng hoa đỗ quyên bệnh vòng cổ nhu hòa động ở Tào Tích trên cổ, "Sư tỷ, chúng ta không có hồng khăn lụa, hay dùng cái này cho ngươi ủy khuất ngươi rồi." Tào Tích kinh ngạc nhìn xem Địch Cửu, bỗng nhiên thò tay đem Địch Cửu lôi kéo ngồi ở bàn đá đối diện. Rượu tinh lô phát ra ánh sáng nhạt làm nổi bận tải hai người trên mặt, giờ khắc này Tào Tích lại cảm giác mình đã thành hạnh phúc nhất chính là cái người kia. Địch Cửu há miệng muốn nói gì, Tào Tích lại vươn tay đã ngừng lại Địch Cửu mà nói, nàng ưa thích loại này lặng lặng cảm giác, giờ khắc này thật giống như vĩnh hằng, nàng muốn đem giờ khắc này trí nhớ tại trong lòng ở chỗ sâu trong vĩnh viễn không quên mất. Địch Cửu cũng là kinh ngạc nhìn xem Tào Tích tại dưới ánh đèn Tào Tích càng ngày càng xinh đẹp, hắn cũng cảm giác mình đang nằm mơ bình thường. Theo một cái tiểu sơn thôn đi vào Tân Hải sau, rõ ràng tài thiên hoang khu kết hôn. Có lẽ tối tăm bên trong, nghĩa phụ tài bảo hộ hắn. Lúc cái kia ngọn đèn càng ngày càng nhu hòa thời điểm tào tích suốt cục há miệng nói nhẹ nhàng ngâm đạo, nhất trương cơ, dệt con thoi quang cảnh đi như bay. Lan phòng đêm vĩnh viễn buồn không ngủ. Nôn hòe nôn hòe khen kết dệt thành sân hận, giữ lại đối đái lang về. Hai tờ cơ trăng sáng vắng người dò âm thanh hiếm. Ngàn vạn lần đối với nhớ. Dệt thành một đoạn quay về văn gấm chữ, đem đi gửi hiện lên y. Ba chương cơ trong lòng có đóa đùa nghịch bông hoa, mặt hồng hào xanh nhạt xuân tươi đẹp. Quân cần sớm gãy, một cành đậm rực rỡ, không ai đối đái qua mùi thơm. Nói đến ba chương cơ thời điểm, Tào tích bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt trong đầu của nàng đột ngột nhiều hơn một đạo ấn ký, một ít mơ hồ đồ vật dần dần rõ ràng. Giờ khắc này, nàng rõ ràng biết mình thọ nguyên chỉ có ba năm, ba năm sau, nàng đem triệt đệ từ nơi này thế giới biến mất. Nàng sở dĩ có thể tới đến nơi đây, không phải là bởi vì cái khác, mà là bởi vì nàng ngực cái kia khối ngọc là vì trước mắt địch cửu. Không có cái kia khối ngọc, nàng không cách nào đi tới nơi này cái thế giới, nàng không cách nào nhìn thấy địch cửu. Nàng trong mơ hồ có một loại mơ hồ khái niệm, nàng bởi vì này khối ngọc lại tới đây, cũng bởi vì nàng kiếp trước một loại chấp niệm tựa hồ nàng thiếu địch cửu cái gì, thậm chí tại trước khi đi biết rõ địch cửu tất nhiên sẽ xuất hiện ở nơi đây. Tào tích ngưng ngác nhìn địch cửu, ba năm thời gian như thế nào đủ? Nàng cùng với địch cửu cùng một chỗ trăm năm, cùng một chỗ vĩnh viễn, cùng một chỗ đời đời kiếp kiếp A. Địch cửu căn bản cũng không có chú ý tới tào tích lệ rơi đầy mặt tại tào tích nói đến hai tờ cơ thời điểm, trong đầu của hắn giống nhau đột ngột nhiều hơn vô số trí nhớ. Địch cửu kích đồng tay đều tại run rẩy, hắn khẳng định chính mình vẫn muốn không đứng dậy sự tình bắt đầu xuất hiện ở trong trí nhớ của hắn. Nhất chương cơ, dệt con thoi tối nguyệt đi như bay. Nhân sinh như gửi, không thấy mộ quang. Nhị chương cơ, dệt liền sinh tử hai mênh mông, quay đầu chỗ, dương cung bắp vọng bắn thiên lang. Ba chương cơ, oanh, địch cửu trí nhớ ngừng, vô cùng vô tận thiên địa nguyên khí mang tất cả tới đây, giờ khắc này tại địch cửu quanh người tạo thành một cái loáng thoáng vòng xoáy. Tạo tích hai mắt đẫm lệ chưa khô, ngốc trẻ nhìn xem địch cửu. Nàng mơ hồ cảm thấy địch cửu đang tu luyện, thế nhưng địch cửu tu luyện xong toàn bộ vượt ra khỏi cảm giác của nàng phạm vi. Theo nàng lý giải, không có cùng địch cửu như vậy tu luyện a. Nhưng tạo tích quanh năm tại thiên hoang khu, mơ hồ cảm thấy, lúc này không thể đánh quấy đến địch cửu. Thiên hoang khu hung thú cũng bị địch cửu loại này kinh người khí thế kinh sợ cũng may hung thú đều có một loại trời sinh mẫn cảm, mơ hồ cảm thấy loại khí thế này địa phương nhất định là một cái cường đại hơn hung thú tại tấn cấp loại địa phương này một khi tiếp cận tất nhiên sẽ bị giết đánh rơi. Lúc luồng thứ nhất thần niệm tại địch cửu trong thức hải hình thành thời điểm địch cửu thức hải cũng tự nhiên mà vậy tạo thành một cái mơ hồ hình dáng. Trong cơ thể chân nguyên ngưng tụ một khắc này, địch cửu thương thế trên người đã nhanh chóng khôi phục lúc địch cửu thức hải càng ngày càng rõ ràng, hắn thần niệm cũng là càng đến càng lớn mạnh. giống từng đợt hung thú gào rú từ đằng xa truyền đến, địch cửu đột nhiên bừng tỉnh, hắn mở to mắt lại phát hiện tào tích sớm đã đã đem ngực hoa tươi vòng cổ lấy xuống, thậm chí cầm lấy hắn chút đau khẩn chương nhìn xem tàn phá ngoài cửa. sư tỷ làm sao vậy? địch cửu tranh thủ thời gian đi tới tào tích bên người. trông thấy địch cửu thanh tỉnh, tào tích kích động bắt lấy địch cửu tay trước ngươi là tu luyện ư? Ừ, trong đầu ta tự động xuất hiện tu luyện biện pháp ta nghĩ ta đã xem như một cường giả. Địch cử giờ phút này xác định hắn là đang tu luyện, chẳng qua là tu luyện của hắn phương thức cùng trong truyền thuyết không lớn giống nhau. Ngươi như vậy đã ngồi hai ngày hai đêm, hung thú lúc trước đều là chạy xa, ngươi vài ngày bất tỉnh đến, những thú dữ kia tựa hồ cảm thấy cũng không có cái gì nguy hiểm, mà bắt đầu tiếp cận chúng ta bên này. Tạo tích tranh thủ thời gian nói ra. Cũng hai ngày thời gian. Địch Cửu ngây người một lúc, lập tức hắn rung động há to miệng. Tào Tích nắm chặt Địch Cửu cánh tay, A Cửu, làm sao vậy? Địch Cửu trầm một hơi, rồi mới lên tiếng, sư tỷ ta tại sao có thể tùy ý trông thấy vài dặm bên ngoài tình cảnh? Thậm chí cách rất nhiều chướng ngại. Địch Cửu đích thật là kinh sợ, hắn giờ phút này tựa hồ có thể tùy ý cảm nhận được vài dặm bên ngoài tình cảnh. Không đúng không nên nói là cảm nhận được mà là có thể rõ ràng trông thấy vài dặm bên ngoài tình cảnh. Hắn nhìn thấy vài đầu một sừng liệp báo, còn nhìn thấy một đám giang nhọn sói, một cái đàn sư tử thậm chí còn có hai cái cực lớn mãng xà cũng hướng bên này tới đây. Địch cửu thậm chí có một loại hoang đường cảm giác, hắn có thể nhẹ nhõm bay lên. Hắn nghĩ đến theo bản năng hãy theo ngưng tụ chân nguyên, thần niệm vần quanh phía dưới, địch cửu rung động phát hiện, hắn hai chân đã đi ra mặt đất. A cửu, ngươi, Tào tích cũng là trừng to mắt chằm chằm vào địch cửu, nàng hoàn toàn bị địch cửu động tác kinh sở. Địch cử rơi trên mặt đất ngược lại bình tĩnh trở lại, hắn tự tay đem tàu tích kéo, sư tỷ của ta những ý nghĩ kia quả nhiên không phải giả dốn. Ta vô số lần nghĩ đến ta có thể bay đứng lên cũng muốn ta có lẽ sinh hoạt tại cái kia minh mông tinh không bên ngoài, hôm nay ta rốt cục làm được. Ta nghĩ có lẽ cùng ta tu luyện có quan hệ, sư tỷ ta dạy cho người tu luyện. Địch Cửu mà nói dừng lại. Hắn phát hiện mình không biết có lẽ như thế nào dạy Tào Tích bởi vì hắn chẳng qua là căn cứ ý niệm đi sửa luyện căn bản cũng không biết rõ cụ thể phương thức. Tào Tích cũng bình tĩnh trở lại, nàng mỉm cười, a cửu ta tin tưởng lời của ngươi. Ta cũng thường xuyên có loại cảm giác này, thế nhưng ta... Tào Tích cuối cùng không có nói ra trong óc nàng không hiểu nổi đồ vật nàng tới nơi này giống như chính là vì địch cửu mà thôi. Sư tỷ cái chỗ này rất tốt ta ý định ngay ở chỗ này tiếp tục ở lại đi. Chờ ta đi ra ngoài đem những cái. Kia răng nhọn sói đuổi đi, rồi trở về. Địch cửu đem tạo tích trong tay Trúc Đao nhận lấy. Tạo tích nhu hòa nhìn xem địch cửu trong nội tâm nàng có một loại không hiểu tín nhiệm, nàng tin tưởng địch cửu có thể làm được thậm chí làm được rất tốt. Ngươi đi đi ta ở chỗ này chờ ngươi. Ta cùng ngươi ở chỗ này sinh hoạt ba năm, có lẽ ba năm sau chúng ta sẽ có một cái đáng yêu hài tử. Tốt! Địch Cửu ha ha cười cười, ba năm sau chúng ta liền rời đi thiên hoàng khu ta xem một chút ai dám cầm ta địch cửu như thế nào. Nói xong, Địch Cửu vỗ vỗ tào tích phía sau lưng, nắm lên trúc đao bước ra nhà gỗ. Cái thứ nhất nhào lên chính là hai đầu liệp báo, địch cửu ngay cả động cũng không hề động, trong tay trúc đao liền xoáy lên một đạo đao mang. Còn nhào vào không trung hai đầu liệp báo thật giống như đột nhiên đã mất đi dẫn dắt bổ nhào vào một nửa thời điểm, liền từ không trung ngã xuống, trở rơi trên mặt đất thời điểm, đã là biến thành bốn đoạn. Đằng sau răng nhọn sói hiển nhiên so liệp báo càng là khôn khéo, đang cảm thấy địch cử một đao liền chém thiết hai đầu liệp báo, thậm chí ngay cả thân thể cũng không có nhúc nhích thoáng một phát, cái kia răng nhọn sói theo bản năng đã ngừng lại bước chân. Trong đó một đầu giang nhọn sói rốt cùng nhận ra địch cửu, cào rú một tiếng, quay người bỏ chạy. Còn lại vài đầu giang nhọn sói đi theo địch cửu quay người bỏ chạy. Địch cửu thần niệm lại mở rộng đi ra ngoài thời điểm, còn lại đàn sư tử, mãng xà cùng với cái khác những thú dữ kia cũng nhanh chóng rút đi. Địch cửu không có đuổi theo mau, với hắn mà nói, những con hung thú này chính là mập hắn giết tồn tại, đuổi theo mau căn bản cũng không có ý nghĩa. Hắn hiện tại gặp phải chuyện trọng yếu nhất là, đem trong đầu những chuyện kia toàn bộ sửa sang lại đi ra tốt nhất có thể minh bạch hắn tại sao phải cùng người khác bất đồng. Quay đầu lại nhìn một chút nơi xa nhà gỗ, địch cửu trong mắt sát khí nhanh chóng hóa thành nhu hòa, hắn nhanh chóng tiêu sái trở về. Văn có chút tạp hôm nay liền chương một các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. Chương 967, hung Thú Cấm Địa. Người Đăng, Linh Hát Tào Tích đứng ở nhà gỗ cửa ra vào trông thấy địch cửu lúc trở lại, lập tức trong mắt lộ ra kinh hỉ, nàng chính là tại ngânh đón ra ngoài trở về Trượng Phu. Sư tỷ ta quyết định chúng ta ngay ở chỗ này sinh hoạt, ta tin tưởng tối đa một năm thời gian chúng ta có thể quang minh chính đại ly khai thiên hoang khu. Địch cửu xa xa trông thấy Tào Tích một bước liền rơi vào Tào Tích trước mặt đem Tào Tích ôm. Tào tích giúp vào địch cửu ngực, ôn nhu nói, A cửu, một năm thời gian quá ngắn, chúng ta ở chỗ này sinh hoạt 3 năm A. Địch cửu sừng sốt một chút, theo bản năng nói ra, sư tỷ nơi đây quá buồn bực, sinh hoạt lại bất tiện. Sở dĩ hiện tại không xuất ra đi, là vì ta lo lắng thực lực của ta còn chưa đủ. Tào tích thần sắc buồn bã, không đợi nàng nói chuyện, địch cửu liền đã nhìn ra tào tích không lớn muốn đi ra ngoài, tranh thủ thời gian nói ra, sư tỷ chúng ta ngay ở chỗ này sinh hoạt tốt rồi. Cùng sư thì cùng một chỗ, khẳng định tuyệt không buồn bực. Ngươi sẽ đã nói nghe. Tào tích đỏ mặt thấp giọng trả lời một câu. Địch Cửu cúi đầu xuống, ôn nhu nhìn xem tào tích mấy ngày hôm trước ta bế quan hai ngày, tân hôn thời điểm đem một mình ngươi mất ở nơi này, đây là của ta sai. Tào tích nghe được địch Cửu mà nói, mặt thì càng đỏ lên. Địch Cửu cúi người, đem tào tích chặn ngang bế lên, đi vào đơn giản nhà gỗ. Tiểu an hầu hộc ra trong miệng xương cá, suy khẩu khí, nhanh chóng đem ba lô cõng tốt. Tiến vào thiên hoang khu đã hơn một năm thời gian, hắn hầu như mỗi thời mỗi khắc đều tải trốn chết bên trong. Cũng may hắn cũng không phải không thu hoạch được gì, cho dù đại mau bị ám toán, hắn vẫn phải là đã đến một cuốn công pháp một năm qua này, hắn dựa theo cái này cuốn công pháp tu luyện tin tưởng sẽ không so với cái kia địa cấp võ già kém. Nhưng ngươi này là thiên hoang khu Tiểu An Hầu có rất ít thì ra mình động thủ nhóm lừa cử động, hắn đại đa số thời điểm ăn đều là sinh đồ vật. Sau khi ăn xong, nhanh chóng chuyển di một chỗ. Đồ đê tiện vong ân phụ nghĩa đồ vật. Nếu như không phải tạo tỷ cứu ngươi, đại mau thời khắc che chờ ngươi, ngươi thôi nguyệt hà có thể sống cho tới hôm nay. Ta nhổ vào, thu thập xong thứ đồ vật sau Tiểu An Hầu theo thường lệ thấp ròng mắng một trận sau, lúc này mới nhanh chóng chuyển đi. Hắn có thể sống cho tới hôm nay, ngoại trừ lanh lợi bên ngoài, là trọng yếu hơn là tin tưởng vững chắc tại một chỗ tuyệt đối không nên vượt qua ba ngày. Một khi vượt qua ba ngày, người khí tức sẽ tản mát ra đi, sau đó hấp dẫn đến cường đại hơn hung thú. Chẳng qua là hôm nay Tiểu An hầu gần kề rời đi nửa giờ liền ngốc trẻ ở, hắn vậy mà nhìn thấy khói bếp. Là ai không dám sống? Dám ở thiên hoang khu khói bếp? Bình thường võ giả tại thiên hoang khu nhóm lửa, vậy thì chờ tài sống không kiên nhẫn được nữa. Bởi vì khói lửa trăm phần trăm hồi hấp dẫn hung thú tới đây. Chẳng lẽ là thiên cấp võ giả, chính mình có muốn hay không đi qua nhìn xem, tiểu an hầu do dự. Hắn đến thiên hoang khu sau, hay là lần thứ nhất trông thấy có người dám ở chỗ này khói bếp. Bình thường tiểu đội võ giả cũng không dám tùy ý tại thiên hoang khu khói bếp A. Địch cửu cầm lấy hai cái thỏ rừng đi trở về nhà gỗ nhỏ, khói bếp bay lên, liền có nghĩa là sư tỷ đã tải làm cơm tối. Một năm qua này, theo tu vi của hắn càng ngày càng mạnh, hắn nhớ lại đồ vận cũng là càng đến càng nhiều. Hắn đã biết mình tu vi hiện tại tương đương với kim đan cảnh, chỉ cần tiến thêm một bước là hắn có thể cô đọng ra nguyên hồn đến. Chỉ tiếc nơi đây thiên địa nguyên khí quá mức bạc nhược yếu kém, nếu là thiên địa nguyên khí đầy đủ, hắn tu vi hiện tại chỉ sợ nếu mạnh hơn gấp trăm lần cũng không dừng lại. Địch cửu thủy trung cảm thấy còn có một chút thứ đồ vật hắn không nghĩ đứng lên. Chỉ cần hắn nghĩ tới, hắn tùy thời cũng có thể đạt được vô cùng vô tận tu luyện tài nguyên, lúc kia thực lực của hắn đem giống như hỏa tiễn lên không bình thường đi từ từ dâng lên. Thiên hoang khu địa phương khác không người nào dám bay lên khói bếp địch cửu nơi đây nhưng là không gì kiên kỵ Hoặc là đối thiên hoang khu hết thảy hung thú mà nói, nơi này có một cái nơi cấm kỵ, đó chính là địch cửu sinh tồn địa phương. Bất luận cái gì hung thú lại tới đây, đều muốn lượn quanh một vòng tròn đi qua. Về phần những cái, kia không vòng quanh hung thú, đã sớm biến thành bụi cốt. vô luận cường hãn bao nhiêu hung thú, chỉ cần đi vào địch cửu chỗ địa bàn, vậy không có đi đi ra cơ hội. Sư tỉ ta đã trở về. Địch cửu xa xa liền kêu một tiếng. Tào tích vẻ mặt mừng rỡ vọt ra cho dù địch cửu khoảng cách nhà gỗ chỉ có vài chục bước xa, nàng vẫn là nganh đón đi lên. Thỏ tay đem địch cửu đánh xuống hai cái thỏ rừng nhận lấy. Tào tích giận thoáng một phát địch cửu kề bên này thỏ rừng đều bị ngươi đánh hết. Địch cửu cười cười xấu hổ, ngươi lại không thích những thú dữ kia thì ta chỉ có thể đi xa một chút địa phương. Thực xin lỗi, sư tỷ. Tào tích che địch cửu miệng, còn nói cái này, chúng ta vào đi thôi. Nàng rõ ràng địch cửu nói cũng đúng không dày nổi là có ý gì, đó là bởi vì địch cửu mình có thể tu luyện, nhưng không cách nào đem tu luyện biện pháp truyền cho nàng. Địch cửu đang muốn nói chuyện, tào tích bỗng nhiên cúi người nôn ẹ thoáng một phát. Địch cửu tranh thủ thời gian đỡ lấy tào tích thân thể, lập tức kinh hỷ nói, sư tỷ chúng ta có con trai. Tào tích chỉ trệ, lập tức thì Thào nói ra thật sự có ta cũng không biết là đối hay là sai. Mắt của nàng vòng lập tức liền đỏ lên, nàng một mực hy vọng có thể tải trước khi đi cho địch cửu lưu lại huyết mạch. Hôm nay nghe thế cái tin tức trong nội tâm nàng liền giống như đổ mũ vị bình. Vui vẻ chính là, nàng rốt cục tròn điều tâm nguyện này cho địch cửu để lại huyết mạch. Khổ sở chính là, vốn một nhà ba người nhiều vui vẻ thế nhưng nàng cũng chỉ có hơn một năm thọ nguyên. Nghĩ đến vừa mới sinh ra hài tử đem không có mụ mụ tào tích cũng nhịn không được nữa nước mắt rơi xuống xuống. Đã không có chiếu cố của mình, A cửu cùng hài tử hội hảo hảo đấy sao? Trông thấy tào tích rơi lệ, địch cửu tranh thủ thời gian ôm tào tích thực xin lỗi, sư tỉ, là lỗi của ta. Tào tích suốt cuộc qua, khóc ra thành tiếng, trở lại ôm địch cử eo trong nội tâm một mảnh mê mang. Nàng không có ở đây, hài tử làm sao bây giờ? A cửu làm sao bây giờ? Địch cửu không biết như thế nào an ủi Tào tích thỏa đáng hắn muốn khuyên nữa nói vài lời thời điểm Tào tích đình chỉ thút thít nỉ non, nàng nâng lên hai mắt đẫm lệ chưa khô mặt nhìn xem địch cửu, A cửu, chúng ta đi ra ngoài đi. Địch cửu sững sờ, sư tỷ ngươi không phải nói không thích bên ngoài ư. Chúng ta ngay ở chỗ này sinh hoạt không phải rất tốt. Tào tích lắc đầu, A cửu, ly khai thiên hoang khu sau, ngươi tìm một địa phương an toàn A. Ta hy vọng hài tử tương lai không nên cùng ta giống nhau, sinh hoạt tại thiên hoang khu cái này hoang giá chỗ. Tạo tích còn có một câu nói không có nói ra, đó chính là một khi nàng đi, hài tử còn nhỏ, địch cửu một khi chiếu cố không đến, hài tử sẽ tại thiên hoang khu biến mất. Không chỉ nói hung thú, chính là thiên hoang khu hoàn cảnh, hơi bất lưu thần sẽ lạc đường. Trừ lần đó ra, nàng cùng địch cửu tại thiên hoang khu không có quan hệ, có thể hài tử không thể cả đời ở chỗ này sinh hoạt. Địch Cửu lấy tay xoa xoa Tào Tích nước mắt, sư tỷ, nghe lời ngươi, ngươi nói ra đi chúng ta liền đi ra ngoài. Tào Tích ừ một tiếng, nằm ở Địch Cửu trong ngực yên tĩnh trở lại. Đạp đạp, rất nhỏ cùng cảnh giác bước chân truyền đến, Địch Cửu ngẩng đầu, hắn thần niệm quét đi ra ngoài. Tào Tích cũng giật mình tỉnh lại, nàng ngửa đầu nhìn xem Địch Cửu hỏi, a cửu, làm sao vậy? Địch Cửu vỗ vỗ Tào Tích có người tới. Tào tích nghe được có người tới đây, cũng theo địch cửu trong ngực ly khai, đứng ở địch cửu bên người. Không lớn một hồi, hai gá nam tử liền xuất hiện ở địch cửu nhà gỗ bên ngoài. Ồ thật đúng là có người ở nơi đây sinh tồn còn dám khói bếp. Đi ở phía trước là một gá cao gầy người nam tử, hắn nhìn xem phòng nhỏ bên cạnh còn mạo hiểm khói lửa kinh dị một câu. Tại đây cao gầy cái phía sau nam tử, là một gá tóc dài trung niên. Hai người này ngoại trừ mỗi người một cái túi lớn khóa bên ngoài, cũng đều là lưng cõng trường đao cùng VT súng trường, xem ra đã biết rõ tại thiên hoang khu thời gian không ngắn. VT súng trường là một loại có thể liên phát 60 miếng viên đạn súng trường tại thiên hoang khu sử dụng phổ biến nhất hiện. Bất quá rất nhiều hung thú, dùng súng trường hiệu quả cũng không lớn, cho nên rất nhiều võ giả cũng càng thói quen dùng chính mình vũ khí lạnh. Hai vị bằng hữu. Cao gầy cái đi đến địch cửu cùng tào tích trước mặt ôm quyền nói một câu sau, liền đột đốn trẻ ở, lập tức chỉ vào địch cửu trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Cao gầy cái đằng sau trung niên nam tử cũng nhận ra địch cửu, đồng dạng là mặt lộ khiếp sợ chằm chằm vào địch cửu. Địch cửu vừa nhìn hai người biểu lộ liền hiểu được, mỉm cười nói ra, hai vị có biết hay không ta? Trường 968, gặp lại. Người đăng linhtt. HTT. Nhưng hai người rất nhanh lại lần nữa giận mình, bọn hắn trợn mắt há hốp mồm nhìn xem Tào tích. Bình tinh điện ảnh cùng cả hình mỹ nữ bọn hắn bái kiến nhiều lắm, có thể bọn hắn thật sự chưa bao giờ thấy qua cùng Tào tích như vậy tự nhiên đi hoa văn trang sức mỹ nữ. Đây là tiên tử ư, dưới đời này còn có xinh đẹp loại này nữ tử. Địch Cửu hừ một tiếng, hai người tỉnh ngộ lại, quá không lễ phép. Không biết. Cao gầy cái trong lúc vội vàng hồi đáp, bất quá lại nói tiếp ba chữ sau, lập tức đã cảm thấy chính mình ngu xuẩn. Hắn cũng làm ra loại này kinh ngạc biểu lộ, lại nói không biết địch cửu, đây không phải đánh mặt của mình ư? Ngược lại là cao gầy cái sau lưng tên kia trung niên nam tử đối địch cửu liền ôm quyền nói ra thật sự của chúng ta không biết bằng hữu, bất quá bây giờ bên ngoài rất nhiều người đều tải tìm kiếm bằng hữu ngươi, chúng ta cũng là ở bước hòa cùng tìm người thông cáo trong bái kiến bằng hữu. Hắn xem như đã nhìn ra có thể ở cái chỗ này quang minh chính đại sinh hoạt hoàn sinh hỏa nấu cơm bình yên vô sự có thể là đơn giản thế hệ mới đúng việc lạ. Xem chung quanh nơi này hoàn cảnh địch cử ở chỗ này sinh hoạt hiển nhiên không phải một ngày hay hai ngày. Thiên hoang khu hung thú là mắt mù hay là cái mũi hư mất. Những thứ này hiển nhiên cũng không phải, duy nhất khả năng đó chính là địch cử võ đạo cường hãn cực kỳ. Tới nơi này hung thú toàn bộ bị giết chết hiện tại thậm chí hung thú cũng không dám tới đây. a hát! Địch cửu ồ một tiếng, nhàn nhạt nói ra, là người nào tìm ta? Tóc dài trung niên vội vàng nói, hầu như toàn bộ thiên hoang thành phố đại nhân vật đều tại tìm kiếm người, trong đó có đại hoang minh minh chủ đại hoang mục thiên hoang thành phố thái thiểm thiên hoang võ giả bệnh viện viện trưởng vu do phẩm thế giới đệ nhất giải độc chuyên gia bồi khắc giáo sư đám người. Đúng rồi, nghe nói Tân Hải Tăng gia đã ở tìm kiếm ngươi. Vậy bọn họ tại sao phải tìm ta? Địch cử hỏi. Tóc dài trung niên không có dấu giếm, bồi khắc giáo sư cùng Vu Viện trưởng tìm kiếm ngươi, đoán chừng là nhìn chúng ngươi tuyệt thế y thuật. Về phần đại hoang minh minh chủ cùng tàng hợp, nghe nói là con gái của bọn hắn được một loại bệnh, loại bệnh này chỉ có trị cho ngươi thật tốt. Biết nguyên bệnh. Địch Cửu lập tức liền hiểu được lúc trước hắn chỉ biết là là nhất nguyên bệnh, hiện tại hắn đã minh bạch nhất nguyên bệnh thì thật căn bản cũng không sao nói là bệnh. Loại bệnh này là linh căn quá tốt, dù là không tu luyện cũng sẽ tự chủ hấp thu thiên địa linh khí. Một khi tu luyện cái kia càng là điên cuồng hấp thu linh khí. Một cái sẽ không tu luyện cũng không có căn cơ người, hấp thu quá nhiều linh khí không cách nào thông qua kinh mạch tiêu hóa, cũng mở ra không đi ra thức hải tự nhiên sẽ bại nhất thân thể của mình. Ngươi thật sự biết rõ đây là cái gì bệnh? Tóc dài trung niên nam tử kinh vừa nói đi ra, nhưng hắn là biết rõ loại bệnh này đáng sợ cỡ nào. Toàn bộ thế giới được loại bệnh này người không nhiều lắm, nhưng là được sau đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vốn được loại bệnh này không nhiều lắm hẳn không phải là cái gì không dày nổi sự tình, Mấu chốt là được loại bệnh này trên cơ bản đều là toàn bộ thế giới cấp cao nhất cường giả hậu đại, hoặc là đỉnh cấp đại lão tự tôn. Hiện tại ra một cái có thể trị liệu loại bệnh này địch cửu, một khi thật sự được chứng thực, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều cãi nhau mà trở mặt thiên. Lại để cho hắn không hiểu là, địch cửu loại thực lực này, tăng thêm lại có thể trị liệu loại bệnh này, sau khi rời khỏi đây có lẽ địa vị vô cùng cao, mỗi người cũng đến định bờ mới đúng, vì sao phải trốn ở chỗ này ẩn cư. Khi ánh mắt của hắn lần nữa trông thấy tào tích thời điểm, trong nội tâm sẽ hiểu. Địch cửu thực lực có mạnh hơn nữa đại, giống như này mỹ mạo thê tử chỉ sợ cũng là khó có thể an tĩnh lại. Võ đạo cường đại đồ háo sắc thật sự là nhiều lắm, một khi gặp phải một cái hung ác địch cử chỉ sợ chỉ có thể trơ mắt nhìn thê tử của mình bị người đoạt đi. Khỏi cần phải nói, chính là cái đại hoang mục, chính là một cái đỉnh cấp háo sắc chi nhân. Niết nguyên bệnh vốn chính là linh căn quá tốt, lại hư không bị bổ, lúc này mới tạo thành thân thể bại niết đại gia tộc hoặc là đỉnh cấp võ giả hậu đại, vốn linh căn muốn rất tốt một ít tăng thêm lại có công pháp, lại có các loại thiên tài địa bảo, không được loại bệnh này cũng không thể. Địch Cửu ha ha cười cười, ta tự nhiên biết rõ, nếu không ta như thế nào chỉ thật tốt. Nếu là không có sự tình khác, ta sẽ không lưu hai vị. Hai gã võ giả nghe được Địch Cửu mà nói, tranh thủ thời gian cáo từ. Đối mặt Địch Cửu cường giả loại này, bọn hắn nửa điểm ý tưởng cũng không dám có. Thậm chí sau khi rời khỏi đây, đem địch cửu tin tức tiết lộ ý tưởng đều không có. bị đề lộ địch cửu tin tức đối với bọn họ không có nửa điểm chỗ tốt. Ồ, hai gá võ giả vừa mới đi, địch cửu liền kinh dị một tiếng. Tạo tích nghi hoặc nhìn địch cửu A cửu, lại thế nào? Một năm nay đều không có người đến, hôm nay làm sao tới hai nhóm người, ồ, không đúng, là tiểu an hậu. Địch cửu nói xong lập tức đi tới. Tào tích nghe được tiểu an hậu đã đến, cũng là kích động lên, tranh thủ thời gian đi theo địch cửu bước nhanh đi tới. Tiểu an hậu bước chân để vô cùng nhẹ, đồng thời đang trương đầu trương náo cẩn thận nhìn trộm. Lúc địch cửu cùng tào tích đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn thậm chí còn không có kịp phản ứng. Tiểu an hậu, ngươi làm sao vậy? Đại mau cùng Nguyệt Hà đâu? Tào tích nghi hoặc nhìn tiểu an hậu. Tiểu An Hậu phát hiện là địch cử cùng Tào Tích thời điểm, lập tức vọt lên Tào tỷ A cửu thật là các ngươi. Các ngươi không có chuyện gì, vậy thì tốt quá. Ngươi làm sao làm thành bộ dáng này? Đại Mao cùng Nguyệt Hà không có cùng ngươi cùng một chỗ. Tào Tích trông thấy Tiểu An Hậu tóc tai bù sụt toàn thân vô cùng bẩn, thậm chí còn tản mát ra một cổ mùi hôi thối. Tiểu An hầu vành mắt đỏ lên, lập tức mắng to thôi Nguyệt Hà tiện nhân kia thật sự không phải là một món đồ tào tỉ ngươi rời đi sau, ba người chúng ta phát hiện một cái thiên hoang di tích. Cái kia di tích bên trong có rất nhiều thứ tốt, võ đạo công pháp còn có vài loại đan dược vũ khí. Ba người chúng ta lúc ấy cũng rất là cao hứng, đã hẹn ở cùng nhau nghiên cứu những vật kia, còn muốn lưu cho ngươi cùng A cửu thế nhưng thế nhưng. Tào tích trong nội tâm trầm xuống, nàng cảm thấy một loại không ổn. Nàng cùng đại mau tiểu an hậu thôi nguyệt hà ba người cùng một chỗ tại hoang duyên thành phố biên giới cầu sống tình cùng huynh muội ai xảy ra sự tình, trong nội tâm nàng cũng không tốt chịu. Tiểu an hậu miến răng nói ra thôi nguyệt hà tiện nhân kia thừa dịp ta cùng đại mau kiểm kê thứ đồ vật thời điểm, vậy mà ám toán đại mau cùng ta. Đại mau tại chỗ đã bị ám toán trọng thương ngã xuống đất ta cũng là bản thân bị trọng thương. Đại Mao trước khi chết, dùng sức ôm lấy Thôi Nguyệt Hà chân, để cho ta tranh thủ thời gian trốn, tìm được ngươi sau nói cho ngươi biết không nên tin Thôi Nguyệt Hà. Tiểu An Hậu nước nở xoa xoa nước mắt, Đại Mao phục vụ quên mình bảo trụ ta trốn thoát ta tại thiên hoang khu vẫn là trốn trốn tránh tránh, kéo dài hơi tàn cho tới hôm nay. Thật không có nghĩ đến, hôm nay còn có thể gặp phải Tào tỷ cùng A Cửu. Tào tích vành mắt cũng là đỏ lên, nàng theo bản năng lắc đầu, Nguyệt Hà sẽ không làm loại chuyện như vậy, ta cùng Nguyệt Hà cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm như vậy, ta hiểu rất rõ cách làm người của nàng, nàng chắc chắn sẽ không làm như vậy, chắc chắn sẽ không. Tào tích thanh âm càng nói càng nhỏ, nhưng là ngữ khí của nàng nhưng là càng ngày càng khẳng định. Đó chính là nói, nàng đến bây giờ vẫn như cũ tin tưởng vững chắc thôi Nguyệt Hà không phải là người như thế. Tiểu An Hậu nhanh chóng dầm chân, tào tỉ, những thứ này đều là ta từng chỗ trải qua, chẳng lẽ ta còn dám lừa ngươi phải không? Cái kia thôi Nguyệt Hà chính là ám toán đại mau cùng ta, ta chỗ này vết sẹo vẫn còn. Tiểu An Hậu nói xong xoay người, quả nhiên khi hắn cái ót đến phía sau lưng, có một đạo vết đao vết sẹo thương thế tốt lên, có thể cái kia vết sẹo vẫn còn. Có thể tưởng tượng, lúc trước một đao kia nếu là sâu hơn một ít, chỉ sợ Tiểu An Hậu đầu đều bị phách trở thành hai nửa. Địch Cửu bỗng nhiên nói ra tiểu an hậu, ngươi nói lúc ban đầu thời điểm ba người các ngươi mọi người thật cao hứng, thậm chí đã hẹn ở cùng nhau nghiên cứu những vật kia. Chẳng qua là đằng sau thôi Nguyệt Hà đột nhiên cải biến chủ ý, lúc này mới đánh lén ngươi cùng đại mau. Tiểu an hậu không có để ý địch Cửu lời nói ý tứ, chẳng qua là gần gật đầu, ừ, là như vậy, kỳ thật nếu như nàng hy vọng độc chiếm, chỉ cần nói ra ta cùng đại mau cũng sẽ không cướp đoạt nàng. Địch Cửu nhíu mày, hắn tin tưởng Tào Tích phán đoán, Tào Tích nói thôi Nguyệt Hà sẽ không làm chuyện như vậy tình, đó chính là sẽ không làm chuyện như vậy tình. Ba người trầm mặc lại, hay là Địch Cửu phá vỡ trầm mặc nói ra, "Như vậy đi, chúng ta đi trước các ngươi chỗ chính là cái kia địa phương nhìn xem. Nếu như bọn hắn không tải, chúng ta nghĩ biện pháp ly khai thiên hoang khu lại nói. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ mù ngon." Chương 969, Ly Khai Người đăng Linh HTT. Ta biết rõ đường. Tiểu An Hầu lập tức nói. Thương thế hắn tốt rồi sau, cũng là vùng trộm trở về xem qua, chẳng qua là lúc kia thôi Nguyệt Hà sớm đã không tại. Địch cử cùng tạo tích thu thập thoáng một phát thứ đồ vật kỳ thần cũng không có cái gì tốt thu thập chính là địch cử một cái bao mà thôi. Chính là tạo tích có chút lưu luyến không rời, cái này nhà gỗ nhỏ, nàng cùng địch cử sinh sống đã hơn một năm. Tạo tỷ A cửu các ngươi. Tiểu An hầu lúc này mới cảm giác được không đúng, lúc trước hắn một mực đắm chìm tài gặp lại trong vui sướng. Đối Tào tích dung mạo, hắn ngược lại cũng không kỳ quái. Mọi người cùng nhau tổ đổi, hắn cũng là ngẫu nhiên bái kiến. Tào tích sở dĩ tín nhiệm hắn cùng Đại Mau còn có Nguyệt Hà, đó là bởi vì bốn người cơ hồ là sinh tử chi giao, mọi người kết giao không phải là vì cái gì lợi ích đều dựa vào giúp đỡ cho nhau. Cũng đang bởi vì này tốt, Tào Tích mới không tin tưởng lắm thôi Nguyệt Hà sẽ làm ra sự tình như này. Tào Tích tự nhiên cười nói, Tiểu An Hầu ta cùng A Cửu đã lập gia đình. Tiểu An Hầu sững sờ, rất nhanh hắn liền tỉnh ngộ lại, vội vàng nói, chúc mừng, chúc mừng. Sau khi nói xong, từ phía sau lưng phá trong bọc bắt đầu lật qua lật lại, một hồi lâu hắn mới nhảy ra một cây dùng lá cây bao lấy dược liệu đưa cho địch cửu nói ra A cửu, ngươi cùng tào tỷ lập gia đình, về sau ta phải gọi ngươi cửu ca. Chúc mừng các ngươi tân hôn chi vui mừng, ta cũng không có cái gì thứ tốt có thể tiễn đưa cái này một cây dược liệu là ta ngẫu nhiên lấy được. Hai cái hung thú vì cái này một cây dược liệu đánh đập tàn nhẫn ta thừa dịp chúng không chú ý, đem dược liệu này trộm đi. Cảm ơn ngươi Tiểu An Hầu. Tạo tích tranh thủ thời gian ở một bên nói ra. Ồ, địch cửu nhưng là kinh dị một tiếng, thỏ tay tiếp nhận dược liệu, hắn cảm giác được dược liệu này trong ẩn chứa một loại lại để cho hắn chân nguyên nhảy lên linh tính. Đây là... một cái đột ngột danh tự xuất hiện ở địch cửu trong đầu, địch cửu thốt ra, ngưng hồn thảo. Lập tức địch cửu kích động nhìn Tiểu An Hầu cảm ơn, thứ này đối với ta chỗ hữu dùng ta hiện tại muốn dùng xong. Tào tích cùng địch cửu sinh sống đã hơn một năm thời gian, địch cửu mà nói vừa nói đi ra, nàng sẽ hiểu, nàng đối địch cửu gần gần đầu, ngươi đi dùng A ta cùng tiểu an hầu ở chỗ này chờ ngươi. Địch cửu không thể chờ đợi được tiến vào nhà gỗ nhỏ, một cây ngưng hồn thảo bị hắn nuốt vào, lập tức hắn cũng cảm giác được vô cùng vô tận linh khí tụ tập lại, so với bình thường tu luyện không biết muốn thoải mái gấp bao nhiêu lần. A cửu có thể tu luyện, tiểu an hầu kinh gì nhìn xem nhà gỗ nhỏ. Hắn mặc dù chỉ là một chỗ cấp võ giả, lại có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh nguyên khí chấn động biến hóa. Rất hiển nhiên, địch cửu là ở hấp thu thiên địa nguyên khí tu luyện, hơn nữa động tác này so với hắn bình thường tu luyện cường đại hơn nhiều lắm. Tạo tích gần gật đầu, đúng vậy, A cửu nếu như không thể tu luyện lời nói, chúng ta cũng không cách nào ở chỗ này sinh hoạt đã hơn một năm. Tiểu An Hầu, ngươi thời điểm ra đi trông thấy đại mau thật sự bị giết sao? Vô luận là Đại Mau hay là Tiểu An Hầu hoặc là Thôi Nguyệt Hà, đối tạo tích mà nói, đều là cùng người thân bình thường, vô luận là ai nhận lấy một điểm tổn thương, cái kia đều là nàng không muốn gặp lại. Ta thời điểm ra đi, Đại Mau còn có thể ôm lấy Thôi Nguyệt Hà chân, chỉ là của ta đào tẩu đi sau đã sinh cái gì tình huống ta cũng không biết. Tiểu An Hầu hổ thẹn nói, hắn không biết bao nhiêu lần hối hận không nên tự mình một người đào tẩu. Coi như là Đại Mau lại để cho hắn trốn. Hắn cũng không có thể cứ như vậy chạy thoát A. tào tích lại hỏi thăm vài câu sau, chợt nghe địch cử một tiếng thép dài, đi theo mà ngay cả tào tích cũng có thể cảm nhận được chung quanh thiên địa nguyên khí chấn động. A cửu tu luyện là cái gì công pháp? Như thế nào lợi hại như vậy? Tiểu An hầu sợ hãi thán phục không thôi, hắn mơ hồ cảm thấy địch cửu tu luyện công pháp vô cùng không đơn giản. Ta cũng không biết. tào tích nói một câu sau, liền ngânh đón tiếp lấy. Địch Cửu từ nhỏ nhà gỗ đi một chút đi ra, khí chất của hắn cùng khí tức cũng cùng lúc trước đã có bản chất khác nhau. Ngươi tu vi lại lên một tầng thứ." Tạo Tích kích động nhìn Địch Cửu, Địch Cửu thực lực càng mạnh, nàng lại càng yên tâm. Địch Cửu lôi kéo Tạo Tích tay ở ta bước vào nguyên hồn cảnh, liền nghĩ tới rất nhiều thứ đồ vật. Thậm chí có thể luyện đan, luyện khí. "A Cửu, ngươi có thể luyện đan cùng luyện khí?" Tiểu An hầu không thể tin được nhìn xem địch cửu, luyện đan cùng luyện khí cái kia đều là tuyệt thế cường giả mới có thể làm một chuyện. Từng cái luyện đan hoặc là luyện khí tông sư, đều là vạn người kính ngưỡng tồn tại. Địch cửu nói có thể, đây quả thực thật bất khả tư nghị một điểm. Địch cửu do dự một chút lập tức nói, không sai ta khẳng định ta có thể làm được. Thật giống như ngũ âm lục dương thủ bình thường, địch cựu tự động sẽ, khi hắn thí nghiệm về sau, xác định chính mình sẽ nhớ thứ đồ vật hoàn toàn chính xác không có bất kỳ khuyết đại thành phần. Hiện tại hắn đối luyện đan rất là quen thuộc tin tưởng cũng sẽ cùng ngũ âm lục dương thủ bình thường, không có hư giả. Vậy thì tốt quá cửu ca, ngươi sau khi rời khỏi đây nhất định là vạn người kính ngưỡng tồn tại. Ta tuy nhiên bị thôi nguyệt hạ ám toán, ta cũng không phải không thu hoạch được gì ta được đến một bộ võ tu công pháp. Đang khi nói chuyện tiểu an hầu theo cũ nát trong túi ra lấy ra một tờ so áo ra còn muốn cũ nát đồ vật, sau đó đem thứ này cẩn thận đưa cho địch cửu. Địch cửu nhận lấy nhìn một chút, hẳn là nào đó ra chế, phía trên chữ có chút mơ hồ, bất quá nhìn kỹ cũng là có thể thấy rõ. Quan trọng nhất là, mặt trên còn có một số người hình tu luyện đồ chẳng qua là nhìn mấy lần, địch cửu liền đem thứ đồ vẫn đưa cho tiểu an hậu nói ra thứ này ta đoán chừng cũng không có bao nhiêu giá trị tiểu an hậu ngươi cũng đừng tu luyện, ta tải bước vào nguyên hồn sau nhớ lại một loại tu luyện công pháp gọi tinh không quyết, từ hôm nay trở đi ngươi đi theo ta tu luyện tinh không quyết. nói xong địch cửu chuyển hướng tào tích sư tỷ ngươi cũng đi theo ta tu luyện tinh không quyết a. Tào tích vội vàng gận đầu, nàng rất khát vọng tu luyện về sau có thể minh bạch thân thể của mình là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì tuổi thọ chỉ có hơn một năm, a cửu ta thật sự có thể đi theo ngươi tu luyện ư? Tiểu An hầu kích động lên, địch cửu tu luyện đồng tĩnh hắn đã nhìn thấy. Hơn nữa vừa rồi địch cửu còn nói có thể luyện đan cùng luyện khí, có thể khẳng định địch cửu lấy được truyền thừa tuyệt đối so với hắn lấy được cao hơn cấp rất nhiều. Địch cửu khẳng định nói, tự nhiên có thể, chúng ta bây giờ phải đi ngươi cùng đại mau bị ám toán địa phương, cha một chút tình huống lại nói. Theo tiểu an hậu thích hợp đồ quen thuộc, địch cửu cùng Tào tích đã biết rõ tiểu an hậu ít nhất đã trở lại rất nhiều lần. Cả buổi sau, ba người liền trở về lúc trước chính là cái kia thạch động. Tào Tích xa xa đứng ở cửa ra vào nói là nơi đây lúc trước ta từ nơi này ly khai đi tìm địch cửu lạc đường sau không có tìm trở về không nghĩ tới chỉ có nửa ngày lộ trình Tiểu An hầu vội vàng nói Tào tỷ may mắn ngươi lạc đường nếu không chỉ sợ hội nguy hiểm hơn Tào Tích lắc đầu ta không biết Nguyệt Hà vì cái gì làm như vậy nếu là ta cùng A cửu đã ở có lẽ Nguyệt Hà sẽ không làm như vậy Tiểu An hầu trong nội tâm thở dài một tiếng không có nói cái gì nữa. Hắn tự mình trải qua đồ vật Tào Tỷ chẳng qua là không muốn đối mặt loại này tàn nhẫn sự thật mà thôi. Bất quá Tào Tỷ nói cũng đúng, nếu như Tào Tỷ cùng Cửu Ca đã ở Thôi Nguyệt hà hẳn là không dám ám toán. Thôi Nguyệt hà lại ám toán, cũng không có khả năng đồng thời ám toán bốn người. Địch Cửu đi vào thạch động, trong thạch động rất là mất trật tự, tại thạch động phía sau bị đại mao ba người đào mở dấu vết vẫn còn. Theo thành động phía sau bị đào mở cửa động đi vào, bên trong chẳng những có một cái dòng suối, còn có một điện thờ. Điện thờ liền xây dựng tại dòng suối bên cạnh, chẳng qua là giờ phút này điện thờ phía trên đồ vật đều là mất chật tự té trên mặt đất. Địch Cửu xoay người nhặt lên bên cạnh một tảng đá, phía trên thậm chí còn có một chút vết máu tồn tại. Trông thấy địch Cửu nhặt lên tảng đá tiểu an hậu lắc đầu, đó là đại mau máu, đại mau chính là tại đâu đó bị ám toán. Ta về sau cũng tới mấy lần cũng không có nhìn thấy Thôi Nguyệt Hà cùng Đại Mao tung tích. Ngươi bây giờ tu luyện tới cái gì trình độ? Địch cử bỗng nhiên chuyển hướng Tiểu An Hậu. Tiểu An Hậu không có nửa điểm giấu giếm nói, ta là địa cấp võ giả. Tiểu An Hậu, ngươi cũng địa cấp. Nghe được Tiểu An Hậu địa cấp thời điểm Tào Tích khiếp sợ nói một câu, địa cấp võ giả đã là một phương bá chủ, khó trách Tiểu An Hậu có thể ở chỗ này sống sót. Cái kia công pháp vô cùng rất giỏi ta được đến có lẽ chỉ là biên giới bộ phận chủ yếu cũng cho Thôi Nguyệt Hà cầm lấy đi ta cũng địa cấp đoán chừng nàng hiện tại vượt qua thiên cấp. Tiểu An Hậu nói ra. chương 970, gặp lại Thôi Nguyệt Hà. Người đăng Linh HTT. Địch cử tuy nhiên không biết thiên cấp võ giả là cái dạng gì tồn tại, hắn mơ hồ có một loại cảm giác thiên cấp võ giả trong tay hắn có lẽ không đáng giá nhắc tới. Đi thôi, sư tỷ tiểu an hậu. Mặc kệ Thôi Nguyệt Hà tại sao phải làm như vậy, nàng hẳn là sẽ không trở về nữa rồi. Nếu là Thôi Nguyệt Hà bước vào thiên cấp ta tin tưởng nàng trước tiên sẽ phải xuất hiện ở thiên hoang thành phố. Tại địch cử xem ra Thôi Nguyệt Hà nếu là có thiên cấp lực lượng, nàng tất nhiên sẽ đi thiên hoang thành phố. Cường giả tại thiên hoang thành phố đó là đạo lý hiển nhiên, bởi vì tốt hơn thứ đồ vật không cần cường giả chính mình đi tìm, chỉ cần tại thiên hoang thành phố là có thể đạt được. Nếu như từng cái cường giả đều muốn thời gian lãng phí ở đi tìm tu luyện thứ đồ vật lên, vậy tu luyện thời gian sẽ không đã đủ rồi. Đừng nhìn Tiểu An Hậu có thể đã hơn một năm thời gian liền bước vào địa cấp, đó là bởi vì Tiểu An Hậu có nhất định được nội tình, là trọng yếu hơn là Tiểu An Hậu lấy được công pháp đối bình thường võ giả nhất định là không phải chuyện đùa. Còn một điều địch cử không có hỏi thăm, đó chính là Tiểu An Hậu có lẽ phục dụng cùng loại ngưng hồn thảo loại bảo vận này. Coi như là như vậy, Tiểu An Hậu đằng sau tốc độ tu luyện nhất định sẽ chậm lại. Địch cửu không có phi kiếm, cũng không có phi hành pháp khí, nếu như chỉ có hắn và tào tích hai người, hắn còn có thể ôm tào tích ly khai thiên hoang khu. Hiện tại mang theo tiểu an hậu, ba người chỉ có thể lựa chọn đi ra ngoài. Đường đi ra ngoài cũng là không phải rất khó tìm, trên đường đi ba người gặp vài đầu hung thú. Địch cửu cả tay đều không có ra, đều là tiểu an hậu ra tay giải quyết. Theo Tiểu An Hậu đồng thủ rứt khoát quyết đoán lên, cũng có thể thấy được Tiểu An Hậu tại Thiên Hoang khu một năm nay nhiều thời gian không có nửa ngày nhàn rỗi. Thiên Hoang thành phố, địch cửu đã tới một lần. Lần trước đến thời điểm, là hắn cùng tào tích Tiểu An Hậu, Đại Mau còn có Thôi Nguyệt Hà, hôm nay lúc trở lại, chỉ có hắn và Tiểu An Hậu còn có tào tích ba người. Lần trước hắn đến thời điểm, thậm chí ngay cả thiên hoang thành phố bên trong đều không có đi vào, chỉ là tại thiên hoang thành phố bên ngoài đi vòng vo thoáng một phát, sau đó cùng với tụ vũ tiểu đội cùng một chỗ đã đi ra thiên hoang thành phố. Thiên hoang thành phố bất kể là đã qua bao lâu, đều là náo nhiệt vô cùng. Tiểu An Hậu nhìn xem người ta lui tới nơi tập trung thở dài một tiếng nói ra. So với hắn ở đây thiên hoang khu bên trong ăn thịt tươi cỏ dài uống vào nước lá thú huyết thiên hoang thành phố những cái kia cường giả thật sự là quá thoải mái dễ chịu. tu luyện tài nguyên có người đi thiên hoang khu tìm kiếm, mỗi lần món ăn đều là tốt nhất đầu bếp làm được. ách, địch cửu bỗng nhiên dừng lại, hắn kinh ngạc nhìn thiên hoang thành phố phía ngoài cổng trào lên. như thế nào, tào tích cùng tiểu an hầu ánh mắt không có địch cửu tốt như vậy, cũng không có thần niệm đều là nghi hoặc nhìn địch cửu. địch cửu chỉ chỉ thiên hoang thành phố phía ngoài cổng trào ta nhìn thấy thôi nguyệt hà, nàng tại đâu đó. Tiểu An Hầu lập tức nghiến răng mắng tiền nhân này nhất định là đã lấy được bình cấp võ đạo công pháp, sau đó tu luyện đến thiên cấp ngày nữa hoang thành phố làm mưa làm gió. Hiện tại nàng nhất định cùng thiên hoang thành phố những cái. Khi cường giả vũng hố khe một mạch chúng ta cũng đã không thể cầm nàng thế nào. Tiểu An Hầu biết rõ địch cửu rất cường đại, có thể địch cửu cường đại trở lại có lẽ cũng chỉ có thể bảo trụ mấy người bọn hắn bình yên vô sự. Đều muốn dung chuyển thiên hoang thành phố nơi đây đỉnh cấp cường giả, vậy hẳn là còn kém xa. Địch Cửu lắc đầu, không phải, nàng không phải tại là mưa làm gió, mà là bị người treo lên đến, đọng ở thiên hoang thành phố cổng trào lên. Sở dĩ còn có một khẩu khí, hẳn là mỗi ngày đều có người này nàng đồ ăn, dùng dược liệu kéo lại được nàng một cái mạng nhỏ. Tạo tích trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc nhanh chúng ta nhanh lên đi đem nàng cứu đến. Địch cửu gần gần đầu, đi thôi, đến cổng chào phụ cận lại nói. Ba người nhanh hơn bước chân, đi đến thiên hoang thành phố lối vào thời điểm tào tích cùng Tiểu An Hậu cũng đều nhìn thấy Thôi Nguyệt Hà. Chính là đối Thôi Nguyệt Hà hận thấu xương Tiểu An Hậu, giờ phút này cũng là mặt lộ về thần sắc không đành lòng. Thật sự là bởi vì Thôi Nguyệt Hà hiện tại quá mức thê thảm quần áo giống như vải rách bình thường động ở trên người, hơn nữa cùng huyết nhục dính dán tại cùng một chỗ, không biết bị hành hạ bao lâu thời gian. Tóc của nàng cùng hai tay hai chân đều bị ngược lại cột treo ở cổng trào lên một cây then lên. Tại nàng phía dưới một khối tấm ván gỗ biên giới, màu tím vết máu đã đã làm có thể thấy được chính như địch cửu đoán trước nàng bị dán tại nơi đây đã là có một thời gian ngắn. tào tích chỉ nhớ rõ lúc trước cùng Thôi Nguyệt Hà cùng nhau từng ly từng tí, giờ phút này trông thấy Thôi Nguyệt Hà thê thảm như thế, sớm đã là vành mắt đỏ bừng. Không cần tào tích lại nói, địch cửu từ phía sau lưng trong bao vải cầm ra cái kia cũ nát trúc đao. Địch cửu trúc đao bất quá là bình thường thép tôi chế tạo, đổi thành người bình thường dùng chuôi này đao giết trên trăm rang nhọn sói còn có các loại hung thú, đao sớm đã cuốn miệng vô dụng thôi. Địch cửu chuôi này đao chẳng những không thấy nửa điểm cuốn miệng, ngược lại là trở nên sắc bén, hoàn nhìn thậm chí mang theo nhàn nhạt đao mang. Tiểu An Hậu còn tưởng rằng địch cửu xuất ra chúc đao làm cái gì thời điểm, địch cửu đứng ở không đồng, trong tay chúc đao xoáy lên hai đạo đao mang đi ra ngoài. Cái này hai đạo đao mang chia làm cao thấp các một đạo, phía trên cái kia một đạo đao mang trực tiếp rơi vào cổng trào đỉnh, phía dưới cái này một đạo đao mang nhưng là cắt tài cổng trào phía dưới bốn cây cột lên. Hai đạo đao mang về sau Tiểu An Hậu nghi hoặc nhìn địch cửu. Bởi vì cổng trào không có nửa điểm biến hóa, vẫn là cùng lúc trước giống nhau. Tiểu An hầu còn chưa kịp hỏi thăm, chợt nghe đến răng rắc. Một tiếng, trèo trống cổng trào bốn chạm khắc gỗ khắc vô cùng xinh đẹp vừa thô vừa to cột gỗ hóa thành bã vụn. Cùng một thời gian, cổng trào đỉnh kéo lại Thôi Nguyệt Hà then rơi xuống, bất đồng cái này then ngã xuống trên mặt đất địch cửu trong tay chúc đao lần nữa hóa thành vài đạo đao mang, đi theo lật tay, Thôi Nguyệt Hà đã là nhu hòa bị địch cửu đặt ở trên mặt đất, không có nửa điểm tổn thương. Về phần trói chặt Thôi Nguyệt Hà then cùng dây thừng cũng đã hóa thành bã vụn. Trung quanh trông thấy địch cửu động tác mọi người là oanh động lên, loài này oanh động không chỉ là địch cửu một đao liền vỡ vụn bốn cây vừa thô vừa to cột gỗ, là trọng yếu hơn là địch cửu di chuyển cũng không có nhúc nhích liền đem Thôi Nguyệt Hà cứu được xuống. Bất quá có một chút tất cả mọi người rất rõ ràng thiên hoang thành phố xảy ra đại sự. Thiên hoang thành phố phía ngoài cổng chào thế nhưng thiên hoang thành phố biểu tượng một trong cái kia bốn cây vừa thô vừa to cột gỗ mỗi lần một cây đều là mấy trăm năm thiết tượng điêu khắc gỗ khắc. Hiện tại bị địch cử một đao sẽ phá hủy, đây quả thực là. Cái này tính, mấu chốt địch cử còn dám cứu Thôi Nguyệt Hà. Thôi Nguyệt Hà thế nhưng đài hoang minh minh chủ đài hoang mục treo ngược lên, truyền thuyết lúc trước cứu tôn giải danh y địch cửu chính là cùng Thôi Nguyệt Hà cùng một chỗ tiến vào thiên hoang khu. Sở dĩ treo lên Thôi Nguyệt Hà cái kia tự nhiên là tìm kiếm địch cửu, Hắn là địch cửu, Rốt cuộc có người nhận ra địch cửu. Địch cử tại Thiên Hoang khu tu luyện đến nguyên hồn cảnh khí chất đã có biến hóa cực lớn, nhưng hiện tại địch cửu tại Thiên Hoang thành phố bên ngoài công nhân đem Thôi Nguyệt Hà cứu đến tự nhiên là có người nhận ra được. Tại nhận ra địch cửu sau, lập tức đã có người vọt vào Thiên Hoang thành phố. Địch Cửu lúc trước chỉ bằng mượn danh tự, người không hiểu hiện thân, liền can thiệp toàn bộ thiên hoang thành phố cũng gà bay chó chảy. Hôm nay chân nhân xuất hiện, vậy khẳng định là một hồi cực lớn địa chấn. A Cửu, Nguyệt Hà còn có cứu ư, tạo tích đã là xoay người bắt được thôi Nguyệt Hà tay. Địch Cửu gần gần đầu, có thể cứu ta đến cõng nàng đi thiên hoang thành phố A, tìm một chỗ ở lại đến lại cứu. Cho dù Tiểu An Hầu đối Thôi Nguyệt hạ hận thấu xương, nhìn thấy Thôi Nguyệt hạ bộ dáng như vậy, cũng nói là không xuất ra lời nói đến. Cửu ca, hay là để ta cõng cho? Tiểu An Hầu thở dài, chủ động nói ra. Địch Cửu không có cự tuyệt, hắn gần gần đầu, người cõng cũng tốt, bên kia đã đến mấy người, nói không chừng cùng với ta đánh nhau. Địch Cửu tự cảm thấy mình thực lực có thể nhẹ nhõm nhìn ép võ giả nơi này, hắn dù sao không có để đối diện cũng không biết loại cảm giác này đúng hay không. Cho nên Tiểu An Hầu lưng cõng Thôi Nguyệt Hà, đến lúc đó đồng thủ hắn có thể toàn lực làm. Xin hỏi thế nhưng địch thần y, Tiểu An Hầu vừa mới cõng lên Thôi Nguyệt Hà thiên hoang thành phố liền lao tới nhiều cái người. Nói chuyện chính là đi tuốt ở đằng trước áo tín nam tử, đen nhánh tóc xúc dâu hình chữ bát làm cho người ta vừa nhìn chính là sống địa vị cao người. Xem mấy người này đi ra, hai bên người nhau nhau tránh ra, hơn nữa không mình hành lễ hoặc là xa xa chào hỏi, địch cửu ba người đã biết rõ, cái này mấy cái lao tới ra hỏa tại thiên hoang thành phố địa vị không thấp. Địch cửu đi tuốt ở đằng trước, ngữ khí bình thản nói, thần y không dám nhận, địch cửu đúng là ta. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm.